Lão phu nhân sắc mặt vàng như nến nằm ở trên giường, nghe xong cháu dâu hồi bẩm, t á o giận không thôi. Ngày ấy nàng nghe được Lục duyên đức muốn cho r ự c r ỡ quy tông, tức khắc giận dữ, chỉ hận không được tưởng cái biện pháp, cùng Lục duyên đức r ự c r ỡ đồng quy vu thệ. Nhưng xong việc, bình tĩnh trở lại, nàng lại thay đổi chủ ý. Sống 60 nhiều năm, lão phu nhân trong xương cốt nhất cái tham sống sợ chết, tham luyến quyền thế người, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt không sẽ dễ dàng vứt bỏ. Tự hỏi hơn phân nửa túc. lão phu nhân r ố t cuộc nghĩ ra cái chủ ý, đó chính là đem d ự c dỡ thanh danh làm sú, lợi dụng dư luận tuyệt h ắ n thỉnh phong thế tử khả năng. chi tiết, lão phu nhân phía trước quá có thể làm, d ự c dỡ lại quá xuất sắc, tuy là nàng sai người mua được thượng trăm cái nhàn hán trên phố giải rác lời đồn, cũng chỉ có một ít không biết nội tình vô chi bá cánh mắc n i u mà chân chính có tác dụng hơn quý cùng các triều thần. đối những cái đó lời đồn khịt mũi coi thường. cô mẫu, chúng ta bà r a nghe nói, đại nguyên ca nhi bọn họ t a n g lễ xong xuôi. dựa liên tưởng mời mấy nhà quan hệ thông gia cùng lục thị tộc lão cùng nhau tới quốc công phủ thương lượng sự tình tiểu tề thị mẫu thân an dương bá phu nhân hai mắt sưng đỏ đầy mặt bi thương trong một đêm nữ nhi con rể cháu ngoại chết thảm chợt nghe tin tức thời điểm an dương bá phu nhân căn bản không thể tin được chính mình lỗ thai luôn mãi xác định sau hết thảm một tiếng liền chết ngất qua đi thanh tỉnh sau liền d y r ù a tới lục gia ở linh đường hung hăng khóc một hồi an dương bá phu nhân giọng nói đều khóc ếch Nàng không ngừng ở khóc nữ nhi con rể cùng cháu ngoại, nàng cũng ở vì Tề Gia ảm đạm tương lai khóc giống nữ nhi con rể cháu ngoại này vừa chết, Tề Gia cũng liền mất đi có lợi nhất chỗ dựa. Nếu Lão Phu nhân nơi này lại ra cái gì ngoài ý muốn, kia bọn họ An Dương Bá Phủ liền hoàn toàn số dốc. Cho nên bao gồm An Dương Bá Phu nhân ở bên trong Tề Gia người, so bất luận kẻ nào đều để ý Lão Phu nhân thân thể, đối với Lão Phu nhân phân phó cũng toàn lực phối hợp. Lần này bôi đen rực rỡ. sau lưng liền có thể ra người thúc đẩy, nhưng bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, bọn họ như vậy bốn phía tản l ờ i đồn, thế nhưng một chút tác dụng đều không có. d ự c dỡ vẫn như cũ lấy lục gia chủ cột thân phận vì lục nguyên liệu lý t a n g sự, mà cái kia diêm thương xuất thân tạ thị càng là lấy tương lai chủ mẫu tư thái, đi theo mai thị bên người tiếp đ ã i tiến đến bái tế các quý phụ. hiện giờ lục duyên đức càng là công khai phóng lời nói, muốn thỉnh quan hệ thông gia cùng tộc lao nhóm tới cửa nghị sự, nghị sự phi. h ắ n còn có thể nghĩ cái gì quan trọng sự còn không phải tưởng đem dực dỡ một lần nữa kéo về lục gia lão phu nhân bộ ngực kịch liệt phập phồng nàng trên mặt nổi lên không bình thường n g n g hồng đ á y mắt lóe nùng liệt không cam lòng cùng phẫn h ậ n an dương bá phu nhân vẻ mặt đau khổ nói giọng khàn khàn cô mẫu này nên làm cái gì bây giờ nếu thật làm dực dỡ làm thế tử khoan nói là chúng ta thể ra chính là n g à i n g à i ở lục gia cũng không có ngày lành quá làm sao bây giờ Ta nào biết nên làm cái gì bây giờ? Khô gầy nắm tay nắm đến ca ca v a n g lên, lão phu nhân thân thể run rẩy, nàng trong mắt lại bay nhanh hiện lên một mặt sợ hãi. Người ngoài không biết, lão phu nhân lại phi thường rõ ràng thân thể của mình, gần nhất mấy tháng, tay nàng chân khi có cứng đờ tình huống, thân thể phản ứng cũng càng ngày càng chậm chạp. Này rõ ràng chính là m u ô n c h u n g gió khúc nhạc dạo a. Nếu lão phu nhân cùng lục duyên đức mẫu tử tình thâm, cùng dực dỡ tổ tôn hòa thuận, lão phu nhân thật sự chúng gió cũng không sợ. nhưng vấn đề là lấy lục duyên đức r ự c r ỡ đối nàng cảm tình lấy mai thị đối nàng oán hận lao phu nhân dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết chính mình một khi trùng gió nên đón nàng sẽ là như thế nào thê thảm sinh hoạt an dương bá phu nhân không có thể chiếm được chủ ý ngược lại bị lao phu nhân mắng một đốn trong lòng không vui u ề vải cáo từ rời đi nhìn an dương bá phu nhân b ó n g dáng lao phu nhân meo lại đôi mắt gọi tới dương mụ mụ bám vào nàng bên thai thấp giọng phân phó lên nghe nghe Dương Mụ Mụ sắc mặt trở nên trắng bệnh, lương thượng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lão phu nhân thế nhưng nghĩ ra như vậy một cái ác độc biện pháp, nàng, nàng đây là tưởng cùng Định Quốc công phủ ngọc nát đ ã tan, chưa xong con tiếp, chương 216 quả nhiên đủ tàn nhẫn, Diệu thiện, lúc này không có gì khách nhân, ngươi thả đi bên trong nghỉ ngơi một chút đi, vội mấy ngày nay, mai thị thể s ắ c và tinh thần đều mệt, quay đầu nhìn đến khó nén mệt mỏi tạ hướng vẫn còn ở trong phòng bận việc, vội vàng cứ gọi lại nàng, thấp giọng khuyên đủ. Ngươi còn hoài hải từ đâu, liền tính không vì chính mình thân mình, cũng muốn băn khoăn xuống bụng tử h à i tử a đặc biệt ngươi mới vừa hoài thượng, đúng là nhất quan trọng đầu ba tháng, cũng không dám qua loa. Tạ Hướng Vãn thân thể đấy hảo, vội mấy ngày nay cũng mệt mỏi hỏng rồi, nhưng nàng vẫn là tượng trưng tính nói câu, ngày mai chính là thế tử gia đưa tang ngày chính tử, hôm nay trong tộc thân thích cùng các gia quan hệ thông gia đều sẽ tới, con dâu nếu là chính mình đi nghỉ tạm, chẳng phải là đem hết thể đều ném cho mẫu thân ngài, mẫu thân. Ngài cũng vải thiên đều không có nghỉ ngơi đâu, con dâu lo lắng. Mai thị khó được hào khí phất phất tay, nói, yên tâm đi, thân thể của ta hảo đâu. Còn nữa hôm nay tới đều là người trong nhà, mặc dù ngẫu nhiên có sơ sẩy, bọn họ cũng có thể thông cảm. Ngươi chỉ lo đi vào nghỉ ngơi. Có người hỏi, còn có ta đâu? Tạ Hướng vạn thấy Mai thị nói được khẩn thiết, không hề kiên trì, tùy ý thanh la đỡ vào phòng trong. Phu nhân đối nhị n g ạ i n ã ạ i thật tốt, thế gian bà bà nhiều như vậy, phu nhân định là nhất thiện tâm. nhất tử ái bà mẫu nhị ngoại ngoại có ngải như vậy một vị bà mẫu thật là có phúc khí bên người bà tử m a n h chụp mai thị mưng ngựa hảo bà bà mai thị trong lòng tự dễ yêu cười cười nàng không phải cái cha tấn con dâu ác bà bà nhưng cũng tuyệt đối đảm đương không nổi một cái hảo tử nàng sở dĩ phá lệ coi trọng tạ hướng vãn chủ yếu là vì chính mình lục nguyên đã chết làm còn sót lại con vợ cả r ự c r ỡ thừa tức thế ở phải làm r ự c r ỡ làm thế tử trở thành quốc công phủ tương lai đương gia nhân Thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Mai Thị về sau muốn quá đến thoải mái, nhất định phải có r ự c r ỡ duy trì. Thiên các nàng mẫu tử cảm tình đậm mạc, 20 năm ngăn cách, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể trừ khử. Dưới tình huống như thế, Tạ Hướng Vãn tồn tại liền hết sức quan trọng lên. d ự c r ỡ kính yêu Tạ Hướng Vãn cái này thế tử, Mai Thị nếu là có thể cùng Tạ Hướng Vãn trở thành thân mật mẹ chồng nàng dâu, như vậy tương lai r ự c r ỡ xem ở Tạ Hướng Vãn mặt mũi thượng cũng sẽ không khắt khe Mai Thị. Lui một vạn bước giảng. liên tính rực rỡ làm không được thế tử, hắn cũng là mai thị duy nhất nhi tử, duy nhất dựa vào. đã trải qua nhiều như vậy, mai thị khắc sâu cảm nhận được nam nhân không đáng tin cậy, nhà mẹ đẻ cũng không đáng tin cậy, chân chính dựa vào vẫn là nàng thân sinh nhi tử. không nói này đó, lão phu nhân chỗ đó tình huống thế nào? mai thị không nghĩ nói cái này lời nói cha, trực tiếp thay đổi cái đề tài. hôm nay đại phu đã tới sao? nói như thế nào? ba tử cực có nhãn lực thấy nhi. thấy Mai Thị hình như có không ngờ, vội vàng cung kính trả lời. Đại phu đã nhìn qua, nói Lão phu nhân bi thương quá độ, phía trước lại bị bệnh vài lần, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại, hiện tại tình huống không phải thực hảo, vẫn yêu cầu t í n h dưỡng. t í n h dưỡng? Ta như thế nào nghe nói mấy ngày nay Tề gia người thường xuyên chạy tới tìm Lão phu nhân nói chuyện. Mấy ngày nay, Mai Thị cả ngày ở phía sau vội vàng, căn bản chịu không ra thời gian đi hầu hạ Lão phu nhân, nhưng lại để lại nhãn tuyến ở Ninh v ọ a Đường. Hai ngày này được đến n h ã n tuyến h ồ i b ẩ m Mai Thị biết n i n h Thọ Đường rất là náo nhiệt, người đến người đi, Tề Gia người phảng phất một bộ hiện tại không tới, về sau liền không cơ hội tới giống nhau, hơi kém liền ở tại n i n h Thọ Đường. Bà Tử không dám d i ấ u d ế m đại phu xác thật là như vậy phân phó, bất quá lão phu nhân nói tưởng tượng đến thiếu phu nhân liền đau lòng, liền tưởng tìm Tề Gia v ã n bối cho chuyện, vì thế liền liền. Mai Thị xua xua tay, nói, hảo, lão phu nhân nhớ thương Tề Gia, này ta biết. khá vậy không thể tùy ý nàng chậm t r ễ dưỡng bệnh chờ lát nữa ngươi đi ninh thọ đường một chuyến dặn dò dương mụ mụ một tiếng làm nàng phân rõ nặng nhẹ bà tử liên tục theo tiếng lại cùng mai thị hồi bẩm chút trong nhà chuyện này thấy chủ mẫu không có cái khác phân phó lúc này mới cung kính lui xuống phu nhân tộc trưởng phu nhân đã tới mai thị thấy nhất thời không có lai like khách tưởng đi trước một bên nghỉ tạm một lát mông vừa mới ai thượng ghế dựa bên ngoài liền vang lên tiểu nha hoàn thông dẫn âm mai thị không tiếng động thở dài chiều đường đầy người mệt mỏi, d ã y r ủ i lên, đón ra tới. tộc trưởng phu nhân mới vừa vào cửa, vài vị tộc lao thê tử liền cũng đều sôi nổi đ ổ i tới. một chén trà nhỏ cương phu, linh đường mặt sau trong phòng liền ngồi đầy người. tạ hướng vãn m ị trong chốc lát, ra tới thời điểm, một p h ò n g người đang nói ngày mai đưa tăng sự, nàng không dám trì hoãn, vội vàng đứng ở mai thị phía sau. không, không được rồi, lão, lão phu nhân xảy ra chuyện lạ. Là... đ ô n g nhiên, bên ngoài đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng thê lương thét chói tai. mai thị chờ nữ quyến đầu tiên là bị thanh âm hoảng sợ sau đó lại bị lời nói nội dung kinh tới rồi xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì mai thị ninh mày nhìn mắt đồng dạng kinh nghi bất định tộc trưởng phu nhân hơi mang xin lỗi nói ta đi ra ngoài nhìn xem đệ muội cùng vài vị trưởng bối thả ngồi ngồi xuống tộc trưởng phu nhân nơi nào còn ngồi được a đi theo đứng dậy đều là người trong nhà đại t u không cần khách khí sự tình quan lão phu nhân chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi mai thị không có phản đối trong phòng ngồi đều là lục thị tông tộc có diện mạo người quốc công phủ là cái bộ dáng gì lão phu nhân là cái cái gì đức hạnh mọi người đều rõ ràng cho nên nàng cũng không sợ lão phu nhân ra chuyện xấu đoàn người vội vã đi vào ninh thọ đường vừa vặn gặp được cuốn quýt ra bên ngoài chạy dương mụ mụ mai thị gọi lại dương mụ mụ mẫu thân làm sao vậy chẳng lẽ là thân thể lại có cái gì không tốt dương mụ mụ đầy mặt nôn nóng cũng bất chấp hành lễ trực tiếp hô lão phu nhân bỗng nhiên t á i xỉu mai thị trong lòng cả kinh còn không chạy nhanh thỉnh đại phu đi nha dương m ụ mụ ủy khuất nói thầm lao nô đang muốn đi đâu mai thị cũng không nghĩ nhiều trực tiếp gật đầu vậy chạy nhanh đi thôi chúng ta đi vào nhìn lao phu nhân dương ngụ mụ, mụ không nói hai lời cất bước liền ra bên ngoài chạy nhìn nàng kia tư thế phản phất lao phu nhân đã bệnh tình nguy kịch nhu cầu cấp bách nàng cứu mạng giống nhau kỳ thật dương ngụ mụ, mụ ở quốc công phủ còn tính thu liễm chờ nàng ra phủ liền lập tức dừng bước, bước. Sở Trường dùng sức ở đôi mắt thượng xoa xoa, chỉ đem hai con mắt xoa đến đỏ bừng, sau đó lại ở bên miệng dính chút nước miếng ở trước mắt, chế tạo ra vừa mới đã khóc bộ dáng, cuối cùng kéo kéo đ ố i tóc cùng quần áo, cố ý làm cho rất là chật vật. Cứu mạng a, mau tới người cứu mạng a! Dương Ngụm n g ụ trung khí mười phần hô mấy giọng nói, Thành Công nhìn đến đầu đường cuối ngõ lộ ra mấy cái t ò màu đầu, lúc này mới nhanh hơn bước chân, chạy một mạch đi tìm đại phu. gì Định Quốc công phủ đây là lại xảy ra chuyện gì? các bà tử hình dung chật vật, làm như gặp cái gì việc khó đâu. Ai, nhà cao cửa rộng thâm hộ việc khó nhiều lắm đâu. Mấy cái người rảnh rỗi tham đầu tham não nhìn, trong miệng nói các loại đáng tin cậy, không đáng tin cậy suy đoán. Ngày hôm sau, lục nguyên một nhà bốn người đưa tang. Trời còn chưa sáng, lục gia trên dưới liền đều công việc lưu đủ lên, trong môn ngoài môn một mảnh tuyết trắng, linh đường đằng trước trong viện, tăng đạo nhóm lẩm bẩm sướng tụng kinh văn. Lục duyên đức nã bệnh, rực rỡ lanh thứ đệ cùng đại phòng. Tam phòng mấy cái đường để ở phía trước t i ế p đón, Mai Thị cùng tạ hướng vãn thì tại phía sau chiêu đái nữ quyến. Đến nỗi lao phu nhân, nàng b ố i phận cao, hôm qua lại m ạ c danh ngất một lần, hôm nay liền không có lộ diện. Mai Thị cũng không để ý, dựa theo tập tục lễ nghi, đi bước một tiến hành tăng lễ. Tới rồi giờ lành, đằng trước kèn sô na vang lên, tiếng khóc đại chấn, Lục Nguyên toàn gia quan tài chậm rãi ra quốc c ô n g phủ. Lục Nguyên chờ trí thân ở phía trước dẫn đầu, Lục gia tộc nhân. cùng với quan hệ thông gia bạn cũ tắc chế ở phía sau đưa ma lục nguyên một nhà bị chết quá thẳng thiết trong kinh không ít người đồng tình ngay cả trong cung đều lên tiếng nay đây bọn họ một nhà bốn người tang lễ làm được thực long trọng thật dài đưa ma đội ngũ chạy dài mới g i m tiền giấy như tuyết hoa xái lạc đầy đất đội ngũ nơi đi đến đều làm ộ t mảnh trầm trọng nghiêm nghị người chết vì đại mặc kệ lục nguyên sinh thời làm cái gì hiện giờ hắn đã chết hết thể đều đi qua rực rỡ cũng buông xuống đối lục nguyên căm hận biểu tình đờ đẫn đi ở hàng đầu chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình kẻ thù này đều có thể buông hết thảy toàn tâm giúp lục nguyên làm một hồi thể diện tăng lễ mà cái kia được x ư n g thương yêu nhất lục nguyên người lại ở hôm nay cái này nhật tử gặp phải thật lớn một chuyện đoan lại nói lục gia đưa ma đội ngũ trung cuối cùng một người đi ra lục gia sau đại môn quốc công phủ đại t r ạ c h liền không hơn phân nửa nội viện ngoại viện trông coi liền có chút rời rạc ninh thọ đường dương ụ m ụ run rẩy tay cấp lão phu nhân uy tiếp theo trở l n dược sau đó lại gọi tới mấy cái đắc lực bà tử, mấy người n â n g dậy lão phu nhân, thế nhưng trực tiếp ra sân, dọc theo đường đi tránh người, thẳng đến đi vào nhị môn cửa t h ủ y hoa trước, lão phu nhân mới cố ý làm dương mụ mụ làm ra điểm nhi động tĩnh, khiến cho trong viện hạ nhân chú ý. nha, kia, kia không phải lão phu nhân sao? những cái đó bà tử đỡ lão phu nhân đi chỗ nào? nhị môn chờ đợi sai phái gã sai vật trong lòng n g h i hoặc, đi mau vài bước, muốn đuổi theo thượng dương mụ mụ đám người, trong miệng còn t e Lão phu nhân, lão phu nhân, ngài lao đây là muốn đi đâu nhỉ à? Chẳng lẽ lão phu nhân muốn đi cấp thế tử ra đưa ma? Không nghĩ, gã sai vật mới vừa truy vài bước, đằng trước mấy cái bà tử liền nhanh hơn bước chân, cơ hồ là kéo lão phu nhân đi ra ngoài. Gã sai vật kinh hãi, này đó i ê u nô, không phải là tưởng sấn loạn nguy hại lão phu nhân đi. Tư c ậ p này, gã sai vật gân cổ lên hô to, người đâu? Mau tới người nhà, lão phu nhân bị người bắt g ó c mau tới người à? Cái gì? cư nhiên có người dám bắt c ó c lão phu nhân bốn phía hạ nhân nghe được động tĩnh sôi nổi tới rồi có người còn cơ linh tú lên gậy gỗ hùng hổ đ ổ i tới lão phu nhân thấy thế trong lòng mừng thầm liền thanh thúc dục dương mụ mụ đám người mau chút dương mụ mụ cùng mấy cái bà tử một bên dùng sức giá lão phu nhân một bên bước nhanh ra bên ngoài chạy mà ở các nàng phía sau tắt đi theo mười mấy huy gậy gỗ nam nhân một màn này dừng ở trong mắt người khác chắc chắn cho rằng phía sau người tưởng đối đằng trước người ý đồ gây rối không chuẩn còn tưởng như hại mạng người. Dương ụ m ụ đám người kéo lão p h u nhân chạy ra Lục gia Đại môn, đưa ma đội ngũ vừa mới rời đi. Lục gia nơi trên đường còn giữ một ít x em náo nhiệt người rảnh rỗi. Những người đó đang ở thảo luận Lục nguyên tăng sự như thế nào phong cảnh. Dương mắt lại nhìn đến mấy cái ă n mặc tinh xảo lão phụ từ Lục gia Đại môn trốn ra tới. Cứu mạng a, mau tới người cứu mạng a. Quốc công gia muốn độc sát mẹ cả, chúng ta lão p h u nhân đã không được. Dương ụ m ụ kéo ra giọng nói hô to, hô lên tới nói. s u ý t nữa kinh rất một đám người rảnh rỗi c ằ m nhưng mà càng làm cho bọn họ giật mình chính là mấy cái lão phụ vừa mới chạy ra lục ra phía sau liền đuổi tới một đám cầm trong tay một đồng hung đồ chương 217 b ấ t đắc dĩ vứt bỏ định quốc công phủ làm ta sự này cũng không phải là việc nhỏ không ngừng tiến đến vây xem bá thánh nhiều chính là quan phủ cũng đều thập phần coi trọng thuận thiên phủ phái rất nhiều sai dịch tiến đến duy trì trật tự chính là ngũ thành binh mã tư cũng khiển một tiểu đội nhân mã ở phụ cận tuần tra mặc dù thế tử gia quan tài gia quốc công phủ đưa ma đội ngũ đi xa những cái đó sai dịch cùng binh mã cũng không có lập tức rút lui nay đây dương ngụ m ụ này một giọng nói trực tiếp đưa tới bốn phía tuần tra q u a n binh chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thuận thiên phủ bộ đầu ăn mặc một thân tạo y ề bước nhanh chạy đến phụ cận mời ư mấy sai dịch vây quanh đi lên đem lão phu nhân cùng mấy cái bà tử hộ lên dương ngụ ngụ chạy nước mắt gấp giọng hô hảo kêu vị này kém ra biết Quốc công gia n g u nghịch bất hiếu, thế nhưng thửa dịp lão phu nhân bệnh nặng là lúc, ở dược hạ t r í mạng độc v ô, Chúng ta lão phu nhân sắp không được, nhưng người trong phủ không được tiêu đại phu, còn còn không được chúng ta ra cửa. Bộ đầu vừa nghe lời này, trong đầu d a n h một tiếng, nương, hắn đây là cái gì chó má vận khí nha? Loại này hào môn việc xấu xa cũng có thể bị đụng vào hắn. k h u e mắt dư quang liếc mắt vừa mới tới rồi ngũ thành binh mã tư nhân mã, âm thầm đoán trách chính mình không nên chạy nhanh như vậy. chẳng sợ chậm hơn như vậy một bước cũng không đến mức lâm vào trước mắt loại này tiến thối không được hoàn cảnh a dương ụ mụ, mụ còn ở khóc lóc kể lể nếu không phải hôm nay thế tử ra đưa tang trong phủ đại bộ phận hạ nhân đều đi theo đi ngoài thành nội viện trông coi lòng chút chúng ta còn trốn không thoát tới đâu dù vậy quốc công gia nghe được t i n nhi vẫn là sai người tiến đến truy đuổi vị này kém ra ngài thỉnh xem dương ụ mụ, mụ một lòng tay b ậ c thang lốc đứng mười mấy gã sai v ặ t b i thương lên ăn nói ngài xem xem bọn họ cầm trong tay vũ khí sắc bén, căn bản chính là muốn chúng ta lão phu nhân tính mạng A. Bộ đầu theo dương mụ mụ tay xem qua đi, quả nhiên quốc công phủ trước đại môn bậc thang đang có mười mấy tay cầm gậy gỗ tuổi trẻ nam tử. Gã sai vật nhóm đã sớm sợ ngây người, bọn họ rõ ràng là tới đuổi theo kẻ xấu, như thế nào nháy mắt công phu, chính mình thế nhưng biến thành ác nô, có phản ứng mau, vội vàng ném xuống trong tay gậy gỗ, hô! toan uổng a chúng tiểu nhân nhìn đến này mấy cái bà tử lôi cuốn lao phu nhân ra cửa thường điêu nô kinh h chủ lúc này mới vội vàng đi lên cả lại đúng vậy đúng vậy chúng ta quốc công gia phụng dưỡng lao phu nhân thuần hiếu toàn bộ kinh thành người đều biết em đẹp như thế nào sẽ ngẫu nghịch lao phu nhân còn còn hạ độc căn bản chính là bôi nhọ a cái khác gã sai vật n h ó m phản ứng lại đây sôi nổi mồm năm miệng mười t bộ đầu nghe vậy lập tức nhìn về phía dương mụ mụ bọn họ nói nhưng đều là thật sự các ngươi hảo hảo vì sao giá lão phu nhân ra cửa bộ đầu cũng không tin lục quốc công gia sẽ độc sát mẹ cả đặc biệt ở nhi tử tôn tử tất cả đều đã chết dưới tình huống còn nữa giết người là yêu cầu động cơ bộ đầu bẻ ngón tay suy nghĩ một vòng cũng nghĩ không ra lục quốc công độc hại mẹ cả nguyên nhân rốt cuộc lục duyên đức làm nhiều năm như vậy quốc công gia địa vị củng cố cùng lão phu nhân không có trực tiếp thích lợi xung đột tương phản nếu lục duyên đức thật sự đối lao phu nhân xuống tay, một khi sự tình bại lộ, ngược lại sẽ rơi vào đọa tước, bỏ mạng kết cục đâu. lao phu nhân chịu đựng đau đớn, dùng sức ninh dương mụ mụ cánh tay một chút. dương mụ mụ hiểu ý, khóc giọng nói, chúng ta tự nhiên là tưởng cứu lao phu nhân, a hôm qua lao phu nhân liền đã phát bệnh, lao nô nhìn không thích hợp, khó khăn thoát khỏi trong phủ không chế, trốn đi thỉnh cái không liên quan đại phu cấp lao phu nhân xem bệnh. ô phía trước chúng ta cũng cho rằng quốc công gia đối lao phu nhân chỉ là l ư ợ c có bất mãn, không nghĩ tới, hán, hán thế nhưng một lòng muốn chúng ta lao phu nhân mệnh a. Chu Vi một đám xem náo nhiệt nhàn hán, trùng hợp có mấy cái hôm qua nhìn thấy Dương Mụ Mụ chật vật chạy ra lục gia kia một màn, nhìn không được cao giọng phụ hoa, cũng không phải là sao, hôm qua chúng ta xác thật nhìn đến cái này bà tử trốn ra lục gia, lúc ấy còn tưởng có lẽ là gặp cái gì việc khó, nguyên lai like lại là chạy ra cấp lao phu nhân thỉnh đại phu nha. đúng vậy đúng vậy, ta cũng thấy được, tâm tác, kia bà tử biên khóc biên chạy, hình dung rất là thê thảm đâu. ai, ngày thường xem quốc công gia rất đoan chính chính trực một người, như thế nào sẽ sinh ra như thế ác độc tâm tư? v y xem người thì thầm nói, đề tài đã từ xác thật nhìn đến dương mụ mụ ra cửa tìm thầy trị bệnh phát triển tới rồi kẻ có tiền trong nhà quả nhiên thị phi nhiều, lời trong lời ngoài, đã tin lục duyên đức lưu hại mẹ cả cách nói. lão phu nhân thấy thế, trong lòng vừa lòng, âm thầm dùng ra sức nhi. g i ọ n g nói l ộ c cục l ộ c c ộ c một trận chầm đủ sau đó nôn một tiếng phun thượng một ngụm ám hắt huyết dương mụ mụ kinh hô ai nha không tốt lão phu nhân dược đã phát đại phu nhanh lên nhi đi thỉnh đại phu a lão phu nhân một búng máu phun ở trước ngực k h ỏ e miệng tràn đầy đỏ sầm hết b ọ n nàng liều mạng cuối cùng một chút sức lực thấp giọng mắng hảo cái lục duyên đức ngươi vì làm lão thân cho ngươi gì nương đ ằ n g vị trí cư nhiên phát rồi hạ đầu phủ tôn đại nhân như ở lão thân muốn muốn cáo lục duyên đức ngỗ nghịch độc sát mẹ cả Thanh â m đột nhiên im bặt, lão phu nhân đầu một thoi đã là chết ngất qua đi. Bộ đầu một cái đầu hai cái đại, chỉ hận không được chính mình cũng ngất xỉu. Dùng sức lao đem hắn, hắn cắn răng phân phó nói, mang về, đem người đều cho ta mang về thuận thiên phủ. n g a đúng rồi, đừng quên cấp định quốc công lão phu nhân thỉnh cái đại phu tới. Chuyện này quá lớn, khoan nói hắn một cái nho nhỏ bộ đầu, chính là phủ tôn đại nhân cũng chịu đựng không nổi. Được, vẫn là đem người trước đưa đến thuận thiên phủ, đến nỗi xử lý như thế nào. Tự nhiên có các quý nhân nhọc lòng, Thuận Thiên phủ sai dịch nhóm lên tiếng, phân công nhau hành sự. Một bát người vây quanh lão phu nhân cùng mấy cái bà tử, hộ tống các nàng đi Thuận Thiên phủ. Một khác bát người tắc đem kia mười mấy cầm trong tay gậy gỗ gã sai vật khóa cầm lấy tới, cùng nhau mang đi nha môn. Vây xem người rảnh rỗi nhóm d ị thường hưng phấn, trực tiếp đi theo đại bộ đội, cùng nhau d u n g hướng Thuận Thiên phủ. Ven đường gặp được nhận thức người, c ò n mặt mày hớn hở cùng người r ằ n g nói, dẫn tới những người đó cũng sôi nổi gia nhập tiến vào. chờ bộ đầu trở lại thuận thiên phủ thời điểm lơ đãng quay đầu nhìn lại trực tiếp hoảng sợ hảo gia hỏa đây là nửa cái kinh thành người đều chạy tới đi Ô áp áp như thế nào nhiều người như vậy bộ đầu tâm can nhi nhảy đến lợi hại nhưng vẫn là căng ra đầu chạy vào nha môn thuận thiên phủ d o a n nghe xong bộ đầu hồi bẩm hắn cũng hoảng hốt đều lợi hại đại lãnh thiên nhi chính là cấp ra một thân mùa h ô i lạnh bay nhanh chạy đến đằng trước tự mình đem lão phu nhân đỡ đi vào lại liên thanh sai người thỉnh đại phu có quan phủ người ra mặt Đại phu Thực Mau đã bị mời tới. Một phen trần trị, đại phu thập phần khẳng định nói, lão phu nhân dùng dược tính tương khắc dược vật, tổn thương nội tạng. Đến, thật đúng là chúng độc a. Thuận Thiên phủ doãn phảng phất bị người quán một đại h ồ hoàng liên thủy trực tiếp từ miệng khổ tới rồi trong lòng. Lão phu nhân sắc thật chúng độc, thả nhân ra hôn mê trước luôn m ồ m muốn cáo lục duyên đức nỗ nghịch, thì mẫu chuyện này liền không thể dễ dàng chấm dứt. Gian xếp hảo lão phu nhân, Thuận Thiên phủ doãn căn c h ặ rằng, phân công nhau sai người đăng báo hình bộ. Đại lý tự cùng đô sát viện, chính mình t ắ c tự mình dẫn người đi lục r a thỉnh lục duyên đức cũng điều tra vụ án. Dực r ỡ đám người đem lục nguyên một nhà quan tài đưa đến kinh giao lục thị phần mộ tổ tiên an táng, hết thể xử lý thỏa đáng sau, mới mỏi mệt bất ham trở lại lục gia. Nhưng còn không đợi bọn họ vào cửa hảo sinh nghỉ ngơi một chút, liền nghe được lục duyên đức vì mẹ ruột độc sát mẹ cả tin tức, phụ thân đã bị đưa tới hình bộ. Dực r ỡ trước mắt một trận biến thành màu đen, hắn thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. lão phu nhân thế nhưng sẽ làm ra loại này hại người mà chẳng lịch ta chuyện ngu xuẩn ngỗ nghịch thì mẫu này cũng không phải là tiểu tội lỗi đặc biệt là đối với h â n t ứ c nhân gia tới nói một khi tội danh là thành t ư c vị tất nhiên giữ không nổi một cái l ộ n không tốt lục duyên đức còn sẽ bị c h ố lấy trọng phạt nay vẫn là bởi vì lão phu nhân không chết nếu lão phu nhân thật sự đã chết lục duyên đức thỏa thỏa phải vì nàng đền mạng quốc công phủ đổ lục duyên đức bị phạt d ự c dỡ thanh danh cũng nghiêm trọng bị hao tổn có thể nói lục gia đại phòng này một chi ngắn hạn nội lại khó phục hưng lục gia đại phòng xuống dốc cùng lao phu nhân lại có chỗ tốt gì chẳng lẽ nàng còn tưởng dựa vào lục duyên h à n h lục duyên tu hai cái con vợ lẽ là thuận thiên phủ doãn tự mình tới thỉnh quốc công gia quá khứ mặt khác quan sai còn ở ninh thọ đường lục s o á t có độc dược a còn bắt được hạ độc người không phải người khác đúng là ninh hy đường tiểu nha hoàn kia nha hoàn cũng nhận tội nói là quốc công gia sai sử nói xong lời này liền một đầu đâm chết. Lục gia nhị quản gia ách giọng nói, đem trong phủ phát sinh sự nói nói, cuối cùng nói, nhị gia, này nhưng như thế nào cho phải? Quốc công gia bệnh còn chưa hết đâu, hiện giờ bị quan nhập hình bộ đại lao, thân mình tất nhiên không thể chịu được a. Kỳ thật, hắn càng muốn cầu r ự c r ỡ đi ra ngoài tìm xem phương pháp, t ỉ như thái tử, đem chuyện này mau chóng áp xuống tới. Nếu không, quốc công phủ khó giữ được, chính là bọn họ này đó hạ nhân cũng không có ngày lành qua a. d ự c r ỡ mặt trầm như nước, cả người tản ra một cổ áp nhân tâm phách khí thế. Lục u y ê n Đức khẳng định không có độc sát Lão Phu Nhân. Điểm này không riêng hắn tin tưởng, chính là nghe nói việc này tuyệt đại đa số v ơ n quý c ù n g quan viên cũng đều tin tưởng. Thậm chí liền trong cung các quý nhân cũng biết Lục d u y ê n Đức là vô tội. Thiên Lão Phu Nhân hạ quyết tâm muốn chỉnh chết Lục d u y ê n Đức, chỉ cần nàng cắn chết Lục d u y ê n Đức n g n g h ị c h chính là thánh nhân cũng không có khả năng giúp Lục d u y ê n Đức giải vây. Việc này duy nhất biện pháp chính là làm Lão Phu Nhân sửa miệng. Nhưng vấn đề là Lão Phu Nhân cố ý đem việc này nháo đến mọi người đều biết. nhìn này tư thế, căn bản là không có giải hòa khả năng. d ự c r ỡ dùng sức xoa xoa giữa mày, nói, vì nay chi kế chỉ có thể ủy khuất phụ thân rồi, ngoan ngoãn nhận tội đi. Tả h ữ u lao phu nhân không chết, Lục d u y ê n Đức chỉ có thể xem như giết người chưa tỏa. Chỉ cần nhận tội thái độ thành khẩn chút, lại bồi t h ư ợ n g quốc công phủ t ư c vị, nghĩ đến thánh nhân cũng sẽ không đem Lục d u y ê n Đức như thế nào. Không ngừng quốc công gia chịu ủy khuất, chính là ngươi cùng Diệu Thiện cũng muốn chịu chút ủy khuất. Mai Thị nghe xong này đó. đ á y mắt hiện lên một mặt hận ý, trên mặt lại tràn ngập không thể nơi hà, rực rỡ không có gì biểu tình, sâu kín nói, không sao, vừa lúc ta cũng không tính toán nhập sĩ, duy nhất tiếc nuối chính là về sau không thể lại cấp hoàng trưởng tôn đương lão sư, nếu là lại nghiêm trọng chút, có lẽ hắn cửu hoa thư viện cũng muốn đóng cửa. Rốt cuộc tự mình phụ thân ngô nghịch bất hiếu, độc sát đôi hắn c ó ân mẹ cả, rực rỡ nhân phẩm hành vi thường ngày cũng muốn bị người nghi ngờ. chương 218 t thay đổi như trong chóng. Nàng đây là muốn hủy hoại quốc công phủ, hủy hoại toàn bộ lục gia a. Mai thị thấy nhi tử tuy rằng nói được nhẹ nhàng, nhưng giữa mày tràn đầy mất mát cùng buồn bã, đối lão phu nhân hận ý đạt tới đỉnh điểm. Dực dỡ không tiếng động thở dài, có chuyện hắn trước sau không nghĩ ra, lão phu nhân vì cái gì làm như vậy? Liên tính thế tử ra một nhà không có, nàng cũng vẫn là định quốc công phủ lão phu nhân, nàng, nàng vì sao tự mình hủy hoại quốc công phủ? Dực dỡ là cái người bình thường, thực phẩm thế giới hắn thật là vô pháp lý giải. mai thị híp mắt nghĩ nghĩ nàng cùng lão phu nhân đánh non nửa đời giao tế đối với lão phu nhân tâm lý thay đổi đảo có thể đoán được vài phần nàng đoán nói hẳn là lão chủ chứa thân thể xảy ra vấn đề trước đó vài ngày nàng không phải vẫn luôn đều bệnh sao khả năng được cái gì không tốt bệnh trạng hiện giờ nguyên ca nhi hai vợ chồng không có nàng tự giác không có dựa vào liền tưởng cùng lục gia đồng quy vu tận lão phu nhân tuyệt đối là cái vô sỉ ích kỷ đến mức tận cùng người năm đó vì hoàn toàn không chế quốc công phủ nàng đều có thể hướng chính mình phu quân trên đầu bắt nước bẩn đủ thấy này vô sỉ trình độ dực dỡ như như mày hắn vẫn là không thể lý giải lão phu nhân cách làm sự tình đã ra nói cái gì cũng chưa dùng nhi tử này liền đi một chuyến hình bộ nhìn xem phụ thân muốn nhận tội cũng là muốn lục duyên đức tới nhận dực dỡ chỉ hy vọng thánh nhân xem ở lục duyên đức chủ động nhận sai thả tuổi tác đã cao thân thể không tốt phần thượng có thể pháp ngoại thi ân mai thị gật gật đầu lo lắng nhìn dực dỡ liếc mắt một cái nói ly ca nhi trong nhà ra nhiều chuyện như vậy vất vả ngươi d ự c dỡ chưa nói cái gì đưa mai thị đi vào nghỉ ngơi sau đó liền đi xem tạ hướng vãn hôm nay đưa tang trong nhà chủ nhân đều lăn lộn hỏng rồi d ự c dỡ đều cảm thấy ăn không tiêu càng không cần phải nói còn hoài hài tử tạ hướng trưởng viện thúy uyển tạ hướng vãn chính lệch qua chính gian giường lá hán thượng nghỉ tạm lục nguyên toàn gia chết thảm tạ hướng vãn nghe tin đuổi trở về mai thị vì chiếu cố nàng trước tiên từ chính mình nhà kho chuyển đến một ít gia cụ đặt ở viện thúy u y ể n làm cho tạ hướng vãn vợ chồng có thể ở lại đến an ổn chút a vãn đã xảy ra chuyện rực rỡ thấy tạ hướng vãn cũng không rảnh lo hàn huyên trực tiếp đem lão phu nhân chuyện này nói nói tạ hướng vãn nửa hí mắt thanh la ấm la hai cái t ắ c ngồi ở giường la hàn trước chân bước lên vì tạ hướng vãn đấm chân suy tư một lát tạ hướng vãn hoan t h à n h nói nga mẫu thân phỏng đoán lão phu nhân là lo lắng không có dựa vào cho nên muốn cùng chúng ta ngọc nát đá tan này lý do nghe tuy rằng có chút ly kỳ nhưng hồi tưởng hạ lão phu nhân hành sự t á t phong dựa vào nàng tính tình còn thật có khả năng làm ra chuyện như vậy tới dực dỡ vô lực gật gật đầu quan thượng như vậy cả gia đình cực phẩm hắn đ ờ i trước nhất định là đem bầu trời chư thần đều đắc tội một cái biến lúc này mới đầu như vậy cái hảo thai tạ hướng vẫn lại không có dực r ỡ như vậy về b ả i yếu ớt n ó n n à ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gối dựa theo văn Đây là nàng tưởng sự tình động tác nhỏ, rực rỡ thấy. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là hy vọng hắn hảo nương tử có thể nghĩ ra cái giải quyết biện pháp. Nhỏ giọng đi vào giường la hắn một khắc sườn ngồi xuống, lặng lặng nhìn Tạ Hướng Vãn, e sợ cho chính mình phát ra một chút tiếng vang mà đánh gãy Tạ Hướng Vãn ý nghĩ. ư ớ c t r ừ n g qua một nén nhang công phu, Tạ Hướng Vãn mới chậm rãi mở mắt, lộ ra tự tin biểu tình. Rực rỡ vừa thấy, tức khắc sinh ra một m ạ t kỳ c á n h nhẹ giọng hỏi, à Vãn. Tạ Hướng v ạ n hơi hơi mỉm cười, nói: Lão phu nhân không có dựa vào, chúng ta liền cho nàng tìm cái dựa vào, tốt không? d ự c r dỡ có chút khó hiểu, tìm cái dựa vào. Lời này nói được nhẹ nhàng, nhưng đi chỗ nào tìm? Lão phu nhân là cái để phòng tâm lý rất mạnh người, trừ bỏ nàng tự nhận là tin được người đâu, cái khác người, nàng căn bản là không tin. Phóng nhãn toàn bộ lục ra, lão phu nhân tín nhiệm nhất vẫn là nàng một tay nuôi lớn tôn tử, thiên cái này tôn tử còn đã chết, càng làm cho người tuyệt vọng chính là. liền tôn tử sinh con vợ cả cũng cùng chết này đối lão phu nhân mà nói giống như với quả phụ chết nhi tử không có trông cậy vào a muốn cho lão phu nhân tín nhiệm là một kiện phi thường chuyện khó khăn tạ hướng vãn nhìn ra dực dỡ trong mắt không tán đồng cười nói nhị gia ngài thật là quý nhân hay quên sự chẳng lẽ ngài đã quên giúp anh đường giúp anh đường a vãn chính mình bỏ tiền làm nhận nuôi cô nhi đứa trẻ bị vứt bỏ địa phương nói cái này địa phương cùng lão phu nhân chuyện này có cái gì quan từ từ, d u ỗ anh đường. d ự c dỡ đột nhiên mở to hai mắt, bình tĩnh nhìn tạ hướng vãn. Tạ hướng vãn đón nhận hắn ánh mắt, không có né tránh, mà là chậm rãi điểm phía dưới. Nhị r a ta biết làm như vậy sẽ hủy khuất ngài, nhưng ta không nghĩ nhìn ngài vất vả nhiều năm như vậy thành quả bị cái ác độc lao chủ chứa làm hỏng. Ta còn biết, dạy dỗ hoàng trưởng tôn là ngài trước mắt nhất muốn làm chuyện này, mà cửu hoa thư viện càng là người ta p h u t h ê cộng đồng sự nghiệp, này đó đều không thể bị nàng hủy hoại. Tạ Hướng vặn tay nhẹ nhàng xoa chính mình chưa nhô lên bụng nhỏ, ôn nhu nói, còn có hắn, chúng ta hài tử, quyết không thể vừa sinh ra liền có cái ngỗ nghịch, thí mẫu tổ phụ càng không thể lương beo lục ra ác danh. Tạ Hướng vặn xuất thân thương nhân, bởi vì xuất thân chuyện này, từ nhỏ đến lớn không thiếu chịu người xem thường, lanh trào, rõ ràng nàng bản thân phi thường có tài hoa, phi thường xuất sắc, lại còn muốn điệu thấp che giấu, e sợ cho những cái đó các quý nữ nhân cơ hội trào phúng, nhục nhã. Tạ Hướng Vãn ăn đủ rồi, Thanh d a n h mang đến k h ổ cho nên nàng không nghĩ làm nhi tử cũng lặp lại như vậy v ậ n rủi. Con trai của nàng còn muốn thi khoa cử, làm h n lâm, nhập các bái tướng, quyết không thể bởi vì Thanh d a n h mà cản trở con đường làm quan. Còn có nàng nữ nhi nhóm, càng không thể vô tội chịu liên lụy. Dực dỡ lẳng lặng cùng Tạ Hướng Vãn đối diện, đã lâu đã lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu. A Vãn, ngươi nói không sai, giữ được lục gia Thanh d a n h mới là nhất quan trọng, cái khác đều không quan trọng. Long tự trọng gì đó. cùng gia tộc thanh danh cùng nhi nữ tương lai so sánh với, thiệt tình không đáng giá cái gì. Thuận Thiên phủ, công đường một bên nào đó trong căn phòng nhỏ, lão phu nhân ngồi ở một trương hồng sơn ghế bành thượng, hai mắt hơi hợp, tựa ngủ phi ngủ dưỡng tinh thần. mới vừa rồi nàng đã thuốc dục phun, an dược, phía trước uống xong đi rất nhỏ độc dược độc tính trên cơ bản đều giải. chỉ là nàng hiện tại thân thể còn có chút mệt mỏi, tạm thời không thể hoạt động, cho nên chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này. đương nhiên. nàng còn tồn suy nghĩ xem lục duyên đức chế cười, sau đó mẫu tử hai cái bị thẩm vấn công đường. đột nhiên bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, l a o phu nhân lỗ t h a giật giật, dương mụ mụ đi ra ngoài nhìn xem, dương mụ mụ nguyên tưởng rằng là thuận thiên phủ sai dịch, không nghĩ, vừa mở ra cửa phòng, liền thấy được một trương quen thuộc gương mặt, nhị nhị ra, rực rỡ d u ô i tay đẩy ra chống đỡ cửa phòng dương mụ mụ bước đi tiến vào, hành đến l a o phu nhân phụ cận, thấp giọng nói, l a o phu nhân. Ta có chuyện tưởng cho ngài nói. Lão phu nhân mí mắt đều không nâng một chút, lạnh lùng nói: Ngươi cái bất hiếu tử tôn, ta và ngươi không có gì hảo thuyết. d ự c dỡ cong lưng, tiến đến lão phu nhân bên hai, thấp giọng nói mấy chữ. Lão phu nhân xoay mình mở to mắt, oán hận nhìn d ự c dỡ, hứa thị chuyện này quả nhiên là các ngươi làm. Ngày ấy nguyên bản muốn mượn việc này hảo hảo sửa trị d ự c dỡ hai vợ chồng một phen, không nghĩ lại làm cho bọn họ chạy thoát qua đi. Vừa lúc lại đuổi kịp thánh nhân cấp lục nguyên ban quan. Lão phu nhân nhất thời vui sướng, tạm thời đã quên hứa thị mẫu tử. Chờ nàng nhớ tới sau, lại đi tìm hiểu hứa thị rơi xuống thời điểm, lại được đến hứa thị ngoại ý muốn rơi xuống nước, bất hạnh chết đuối tin tức. Hứa thị sẽ bị chết đuối. Quả thực thiên đại c h ê cười. Người khác không biết, lão phu nhân lại là phi thường hiểu biết chính mình nuôi lớn ngoại tôn nữ, hứa thị từ nhỏ liền sẽ bơi lội. Khoan nói là hứa gia kia tiểu đến đáng thương nhợt nhạt h ồ hoa sen, chính là những cái đó sâu không thấy đáy ao hồ. cũng vô pháp làm hứa thị chết đuối, hứa thị rõ ràng chính là bị người trong nhà sống sờ sờ chết chìm, mà d ự c dỡ vợ chồng đó là đồng lõa. nghĩ đến chết thảm hứa thị, lao phu nhân đau lòng đến cả người thẳng đánh s c h một cây khô khốc ngón tay run rẩy chỉ hướng d ự c dỡ, ngươi cái đen tâm can, lạn ruột tiện tài loại nhi, là ngươi hại chết nàng. là ngươi. bị lao phu nhân chỉ vào cái mũi mắng làm tiện loại, d ự c dỡ một chút đều không buồn bực, ngược lại nhàn nhàn nói câu. ta còn tưởng rằng lão phu nhân sẽ càng muốn biết đứa con hoàng kia rơi xuống đâu. lão phu nhân mở ra, kia h à i tử còn sống. rực rỡ l ê n h chào nói, ta lại không phải ngài. không có ngài như vậy tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận. hứa thị cùng lục nguyên nhưng không chỉ sinh một cái nhi tử, phía trước còn có một cái, đều dưỡng đến 3-4 tuổi, lại bị lão phu nhân tự mình an bài người cấp l ộ n g chết. lão phu nhân quyền đương không có nghe được rực rỡ chào phúng, nàng chú ý điểm còn ở đứa bé kia trên người, hắn hiện tại ở đâu? Lão phu nhân liền vân nương sinh ngoại thất tử đều muốn ôm tới lợi dụng, càng không cần phải nói cùng nàng có chân chính huyết thống quan hệ hứa thị sở gia hải tử. Đến nôi đứa bé kia có thể hay không kế thừa gia nghiệp, lão phu nhân một chút đều không lo lắng. Lục nguyên mất sớm, duy nhị con vợ cả cũng đã chết, vì làm hắn sau khi chết có người hiến tế, lão phu nhân cái này làm trưởng bối đề nghị cấp lục nguyên quá kế cái h à i tử, hết sức bình thường. Phía trước lão phu nhân không phải không nghĩ tới cái này chủ ý, nhưng quá kế d ò n g bên h à i tử. nhân ra đều có cha mẹ, lao phu nhân nhưng không nghĩ vì người khác may h á o cưới. nàng hiện tại không thể so qua đi, thân thể không hảo lại thượng tuổi, nàng chính mình cũng chưa tin tưởng có thể lại bồi dưỡng ra một cái lục nguyên. nhưng lục nguyên cùng hứa thị hải tử liền không giống nhau, cha mẹ cũng chưa, t h ả còn cùng chính mình có huyết thống quan hệ là lý tưởng nhất quá kế đối tượng. rực rỡ nhàn nhạt nói, ở nhị ngoại n ã i ạ i d a n h đường. lao phu nhân nhìn c h ằ m c h ằ m rực rỡ, ngươi muốn cho ta rút đơn kiện? Nàng biết r ự c r ỡ khả năng không để bụng quốc công phủ, nhưng khẳng định để ý lục r a thanh danh. Lần này nàng nháo ra tới, cũng có trả thù r ự c r ỡ thành phần. r ự c r ỡ nói, lão phu nhân anh minh. Lão phu nhân lại b ỗ n g nhiên lộ ra do dự chi sắc, sự tình đã nháo tới rồi hình bộ. Thánh nhân c h â đó khẳng định đã biết, định quốc công tước vị chỉ sợ g i ữ không nổi a. Không có tước vị, nàng cho dù có người thừa kế, lại có ích lợi gì? r ự c r ỡ chậm rãi đứng lên, vô cùng tự tin nói, lão phu nhân. ngài đã quên ta còn là hoàng trưởng tôn tiên sinh thái tử nhưng thiếu hắn một phần đại đại nhân tình đâu lão phu nhân cũng nghe đã hiểu d ự c dỡ ngụ ý trong lòng tuy rằng thầm hận d ự c dỡ phong cảnh nhưng cũng không thể không thừa nhận d ự c dỡ ở trong cung quý nhân trước mặt xác thật có vài phần thể diện hảo liền nói như vậy định rồi lão phu nhân gật đầu nhưng nàng vẫn là bổ sung một câu quốc công phủ tước vị chỉ có thể là ta nga không là nguyên ca nhi này một chi cùng ngươi không quan hệ d ự c dỡ lạnh lùng nói ta đã cùng quốc công phủ phân tông, chưa bao giờ nghĩ tới quy tông. lão phu nhân đem tâm phóng tới trong bụng đó là. lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu. sau đó tổ tôn hai cái đồng thời quay đầu nhìn về phía dương mụ mụ. chương 219 t r u y nguyên. hình bộ đại lý tự đô sát viện tam tư hội thẩm. lão phu nhân thanh tình sau nói thẳng quốc công gia không có ngẫu nghịch, càng không có cho nàng hạ đầu. vinh hy đường thượng phòng r ự c r ỡ mặt vô biểu tình giảng thuật một canh giờ trước phát sinh sự. m a i Thị ngồi ở ở giữa phía bên phải ghế trên, trong tay cầm một chuỗi l ầ n tràng hạt chậm rãi khẩy, nghe xong dực dỡ nói khi, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cái kia lão chủ chứa không phải muốn cùng quốc công phủ đồng quy vu tận sao? Như thế nào không đến nửa ngày công p h u nàng liền sửa miệng. Mày hơi hơi nhăn lại, Mai Thị ánh mắt ở nhi tử, con dâu trên người lướt qua, cuối cùng dừng ở dực dỡ trên người. Nữu chặt đỉnh mày cũng chậm rãi buông ra. Đúng rồi, định là nhị lang làm cái gì, lúc này mới làm lão chủ chứa thay đổi chủ ý. nhưng vấn đề là d ự c dỡ cùng lão chủ chứa hứa hẹn cái gì thế nhưng làm nàng có thể ở công đường thượng phản cung chủ vị hạ đầu bái hai lưu hoa hồng ghế đông s ầ n ngồi d ự c dỡ cùng tạ hướng vãn vợ chồng lục chiêu tắc ngồi ở tây sườn thủ vị thượng tiểu cô nương nghe xong đại ca nói chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự từng cọc từng cái không một không ở khiêu chiến nàng tăng quan hảo hảo đại ca cư nhiên sẽ châm lửa tự đốt sinh sôi đem thế tử nhi tử tất cả đều hại chết n g ư ờ i một nhà cố nén bi thương cấp đại ca đại tẩu song xuôi tăng sự, còn không có x u y ế n khẩu khí, liền truyền ra lão phu nhân chúng đ ộ c phụ thân ngỗ nghịch sự t ỉ n h tới. Lại sau đó, còn không đợi lục chiêu phản ứng lại đây, lại xuất hiện như vậy một cái thần biến chuyển. Dầm. Lục chiêu nuốt nhơ nước miếng, ngập ngừng nói, không phải phụ thân, kia, kia lại là ai cấp tổ mẫu hạ đ ộ c Hào vấn đề, mai thị cũng muốn biết. Chỉ có tạ hướng vãn trong lòng đã sớm đoán được đáp án, đôi tay đ i ệ p đặt ở trước người, lặng lặng nghe. r ự c r ỡ mặt trầm như nước, n h a n nhác nói, lão phu nhân nói là Diêu Nô làm ác, Diêu Nô, mai thị rốt cuộc cùng lão phu nhân đánh non nửa đời giao tế, mới vừa rồi là bị tin tức này cấp kinh tới rồi, nhất thời rối loạn suy nghĩ. lúc này tĩnh hạ tâm tới, thoáng tưởng tượng liền có đáp án, dương mụ mụ, cái này lão hóa chính là lão phu nhân trước mặt đệ nhất đ ắ c ý người, hơn nữa lần này chúng độc sự kiện, dương mụ mụ là chủ yếu đồng lo đâu, r ự c dỡ gật gật đầu, mẫu thân đoán được không sai. đúng là dương mụ mụ tạ hướng văn con con khỏe môi quả nhiên không ra nàng sở liệu lão phu nhân tưởng phản cung tất nhiên muốn đẩy ra một cái người chịu tội thay mà dương mụ mụ làm tham dự giả tất nhiên là như một người được chọn là nha làm chủ nhân tự nhiên sẽ không phạm sai lầm phạm sai lầm chỉ có b ố i chủ t h t phó cũng như đời sau phạm sai lầm đều là lâm thời công đạo lý giống nhau gánh tội thay loại sự tình này tự cổ chí kim đều là như thế mai thị cũng ngôn ngữ Lão phu nhân là cái nhất h í c h kỷ bất quá người, nàng liền ruột thịt ngoại tôn nữ đều có thể vứt bỏ, cũng không cần phải nói một cái nô tỳ. Phụ thân ngươi, trầm mặc một lát, mai thị vẫn là hỏi ra nhất quan trọng vấn đề. d ự c dỡ vẫn như cũ biểu tình nhàn nhạt, nhạt, làm ác chính là dương mụ mụ, phụ thân tự nhiên là bị hoan u ổ n g Tam tư chủ thẩm quan trải qua thương thảo, nhất trí quyết định phụ thân vô tội, cũng ban cho phóng thích. Lục chiêu bỏ qua trong đầu miên man suy nghĩ, vội vàng hỏi nói, kia phụ thân như thế nào còn không có trở về? Dược Dơ nói: Phụ thân tiến cung, trong nhà đã xảy ra như vậy sự, cho dù là Diêu Nô làm ác, cũng là vì phụ thân trị gia không nghiêm, cho nên phụ thân cùng lão p h u nhân cùng nhau tiến cung đi thỉnh tội. Mai Thị Tâm niệm vừa động, ngón tay gắt gao nắm lần c h ẳ n g hạt, Thánh nhân, có thể hay không trách tội phụ thân ngươi? Trong nhà tước vị có thể hay không? Lập quốc gần trăm năm, thừa kế vong thế quốc công phủ cũng chỉ dư lại ba bốn, trừ bỏ tính khó tân quý nhóm, tự định quốc công phủ như vậy vĩnh xương cửu thần. thánh nhân cũng không như thế nào đ ã t h ấ y ngày thường không có cơ hội cũng liền thôi, hiện giờ lục r a chính mình ra tai họa, chẳng phải là đem thật lớn một cái nhược điểm chủ động đưa đến thánh nhân trên tay, rực rỡ kéo kéo khoe miệng, hơi mang chảo phung nói, mẫu thân yên tâm đi, sớm tại tam tư hội thẩm phía trước, nhi tử liền vào một chuyến cung, cùng thánh nhân trước tiên cảm tạ tội. thánh nhân tỏ vẻ, phụ thân sắc thật trị r a không nghiêm, dẫn tới ác nô hành o hành, nhưng cũng không phải cái gì di thiên tội lớn. mai thị nhẹ nhàng thở ra. Thánh nhân nói như vậy, cũng chính là cho thấy sẽ đối lục gia làm r a khiển trách, nhưng sẽ không quá nặng. Hoặc là bị tức đan thư thiết quên, hoặc là dứt khoát giáng cấp, nhưng tuyệt không sẽ đem lục gia tước vị một mặt rốt cuộc. Có thể giữ được tước vị liên hảo, mai thị tiếp tục vây động lần chẳng hạn, treo tâm rốt cuộc hạ xuống. Lục chiêu cũng đại đại thư k h ẩ u khí, trong nhà phát sinh sự tình quá nhiều, nàng nhất thời có chút không kịp nhìn. May mắn nàng còn có thông minh, có khả năng huynh trưởng. Lục chiêu trong lòng tràn ngập may mắn cùng cảm tạ. d ự c dỡ lại rất cách cứng, chuyện này từ đầu đến cuối hắn đều không nghĩ s ợ t r ạ m nhưng hắn bị lao phu nhân đạo đ ứ c buộc chặt, vì gia tộc danh dự, vì chính mình thanh danh tiền đồ, cùng với vì nhi nữ tương lai, hắn cần thiết xuất đầu. Hắn thậm chí còn muốn đem một cái chính mình vô cùng ghét bỏ con hoang tiếp hồi lục gia, làm hắn kế tục lục gia t ư vị, thưởng thụ lục gia vinh hoa phú quý. Con mẹ nó, loại cảm giác này thật là nhẹn g h u ấ t ấu. Tạ Hướng v ă n cùng dực dỡ phu thê đồng tâm, đối với tâm tình của hắn càng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. hai người rời đi ninh hy đường cầm tay hướng viên thúy h u y ể n đi đến nhị gia ủy khuất người tạ hướng vãn nắm lấy r ự c r ỡ tay thấp giọng nói cái này chủ ý là nàng nói ra mặc kệ nói như thế nào nàng đều phụ có nhất định trách nhiệm r ự c r ỡ tuy rằng cách n g tuy rằng không ngờ nhưng lý trí còn ở cũng không có giận chó đánh mèo tạ hướng vãn hắn trở tay nắm lấy thê tử tay ôn nhu nói không ủy khuất chính như a vãn ngươi theo như lời như vậy chúng ta làm như vậy không phải vì người khác mà là vì bọn nhỏ không có thanh danh, hắn còn có thể đổi cái địa phương một lần nữa lại đến. Thời gian lâu rồi, chỉ cần hắn làm ra với quốc với dân có lợi sự tình, thế nhân liền sẽ quên đi những cái đó. Ngược lại ca tụng hắn công đức, d ự c d ỡ cũng có tự tin có thể làm được điểm này. Nhưng Tạ Hướng Vãn nói đúng, bọn họ còn có h à i Tử, d ự c d ỡ có thể dùng mười mấy hai mươi năm thời gian đi kiến công lập nghiệp, Tạ Hướng Vãn trong bụng h à i Tử lại chờ không được. Cho nên vì nhi nữ, chẳng sợ lại bị h u ấ t hắn cũng muốn đem nước đ ắ n g nuốt xuống đi thánh nhân tuy rằng là cái rộng lượng người nhưng lại sẽ không vô duyên vô cớ thi ân nhị ra ngài tạ hướng vãn trầm mặc một lát hỏi ra đấy lòng nghi vấn thánh nhân không đem lục r a đuổi tận giết tuyệt còn tỏ vẻ chấp thuận làm một cái gian sinh con kế tục t ứ c vị tuyệt không phải vô duyên vô cớ tất nhiên có nhất định điều kiện tạ hướng vãn lo lắng thánh nhân cấp dực dỡ hạ đạt cái gì gian nan nhiệm vụ nàng chỉ là tưởng vãn hồi lục r a thanh danh cũng không muốn cho trưởng phu chịu tra tấn Dực dỡ nghe ra tạ hướng vãn trong giọng nói lo lắng, hắn hơi hơi mỉm cười, rồi tay ôm nàng bà vai, ôn nhu nói: Tiên tâm đi, thánh nhân chỉ là hỏi ta muốn chính đán dâng tặng lễ vật. Còn có một tháng chính là Tết Tâm Lịch, dựa theo quy định, tháng riêng mùng một ngày ấy, các triều thần đều phải tiến cung triều hạ, mà có chút triều thần còn sẽ mượn cơ hội dâng lên Tân Xuân hạ lễ. Vạn thọ tiết thời điểm, Dực dỡ dâng lên một bộ chính mình biên soạn thừa h uy nói văn, làm thánh nhân long tâm đại duyệt. Khi cách đã hơn một năm. Thánh nhân thực chờ mong r ự c r ỡ cái này, cơ linh tiểu tử hay không còn có cái gì tân điểm tử. Vừa lúc lục ra ra như vậy trò khôi hài, d ự c dỡ cầu tới rồi thánh nhân trước mặt, thánh nhân chơi tâm cùng nhau, liền đưa ra như vậy một cái yêu cầu, làm d ự c dỡ chuẩn bị một phần kinh diễm bốn tòa chính đán hạ lễ. d ự c dỡ nói được nhẹ nhàng, tạ hướng văn lại không có như vậy là quan. Chính mình Phu quân sắc thật phi thường thông minh, khá vậy không phải nghịch thiên yêu nghiệt, một quyển thừa h uy nói văn liền hao phí d ự c dỡ ba bốn năm thời gian. hiện giờ thánh nhân làm hắn lại tiến hiến một phần kinh diễm bốn tòa hạ lễ, lại há là một sớm một chiều có thể hoàn thành. A vãn, ngươi không cần lo lắng, hết thề còn có ta đâu. Dực dỡ thấy Tạ Hướng v ă n nhíu mày, vẻ mặt lo lắng bộ dáng, trong lòng năng rán đồng thời cũng không cấm ra tiếng chân ăn nói, ngươi nha, chỉ cần hảo sinh dưỡng thai, cái khác ta sẽ chậm rãi n g h i cách. Tạ Hướng v ă n chậm rãi gật đầu, đống nhiên nói, nhị gia, đại quốc công phủ sự tình giải quyết sau, chúng ta liền hồi thư viện đi. chúng ta đã phân tông, không hảo tổng đốc tại nơi này. người ngoài không nói, lão phu nhân cũng sẽ không vui. lục r a chính là cái thị phi hoa, sớm chút thoát khỏi mới là đứng đắn. dược dỡ đang có ý này, hảo. phòng trưng hai ngày này trong cung liền có ý chỉ, chờ hết thể trần ai là định. chúng ta liền về nhà. có lão phu nhân cùng cái kia gian sinh con, dược dỡ hạ quyết tâm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, t ỉ như hồng bạch sự, hắn tuyệt không tùy ý đặt chân lục gia. c u n g n g a y t r g vạn. Lục u y ê n Đức đ ẩ y mặt hôi bại từ trong cung ra tới, lão phu nhân cũng có chút tối tăm, nhưng trong mắt tốt xấu nhiều vài phần sinh cơ. Thật hiển nhiên, thánh nhân xử lý kết quả tuy rằng không phải thập phần như lão phu nhân ý, nhưng cũng so với lúc trước dự đoán ngọc nát đá tan muốn hảo rất nhiều, lão nhân già miễn cưỡng càng đủ tiếp thu. Thánh nhân hạ chỉ, tước định quốc công phủ đan thư thiết quyên, h à n g quốc công phủ vì định viễn hồi phủ. Lục d u y ê n Đức triệu tập lục gia tộc trưởng, tộc lao cùng với có diện mạo người lạnh một khuôn mặt, trên lạng tuyên bố. chính thức ý chỉ ngày mai hạ đạt các vị trong lòng đều có cái chuẩn bị đi thừa kế vong thế tước vị không có đường đường định quốc công phủ thành hồi phủ hơn nữa là cái loại này giáng cấp tập tước hồi phủ tam đại lúc sau lục gia liền lưu lạc vì rõ đầu rõ đuôi thứ dân như thế kết quả khoan nói là lục duyên đức cái này đường gia gia chủ chính là lục thị tông tộc tộc nhân cũng không tiếp thu được a bọn họ có thể hưởng thụ phú quý toàn lại phía sau có quốc công phủ làm chỗ dựa hiện giờ chỗ dựa muốn đủ Bọn họ phú quý nhật tử cũng sẽ đi theo cùng nhau tiêu vong. Nói là còn có thể phú quý tam đại, nhưng Lục d u y ê n Đức đã già mua, số tuổi thọ cũng liền trong mấy năm nay. Đại hắn đi, kế nhiệm người nối nghiệp liền chỉ có thể một cái bá tước, bá tước gì đó. ở quyền quý khắp nơi đi kinh thành, đã xem như bên cạnh nhân gia, nhân gia như vậy, còn có thể trở thành dựa vào cùng chỗ dựa sao? Lục Tộc trưởng đều có chút lo lắng, hắn thậm chí có thể dự kiến, toàn bộ Lục Thị tương lai đem một mảnh lũ ám. Ai? sớm biết rằng như vậy, bọn họ liền không đem r ự c r ỡ phân ra đi. Có r ự c r ỡ cái này có tiền đồ nhi lang, lục gia liền tính bại, cũng có phục hưng kia một ngày a. Linh hy đường một mảnh thở ngắn than dài, v i ễ n Thúy uyển lại một mảnh ấm áp. Tạ Hướng v ã n nằm ở án thư trước, r ự c r ỡ tự mình giúp ái thê mài mực, hai vợ chồng đều không có nói chuyện, nhưng lẫn nhau gian lại có một loại tâm ý tương thông ôn nhu kích động. Cách vật trí biết, r ự c r ỡ buông mặt tỏi, chắp tay sau lưng đứng ở án thư bên. Tham dò nhìn tạ hướng văn viết liền bốn cái chữ to. Tạ hướng v ã n để bút xuống, cười nói, không sai, này bốn chữ đó là chúng ta tiến hiến cho thánh nhân tân xuân hạ lễ. Chương 220 t h ầ n bí hạ lễ. Tân xuân hạ lễ. Dực dỡ nhìn nhìn kia bốn cái q u y ê n tú thể chữ khải, lại ngẩng đầu ngắm mắt thái thê, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hán đảo không phải đ ố i truy nguyên bốn chữ cảm thấy nghi hoặc, hắn chính là khoa cử xuất thân người đọc sách, nói ở đại tề, nhưng p h à m là nghiên cứu quá khoa cử người. liền không ai không biết Chu Lão Phu Tử trình Chu Lý Học mà nghiên cứu trình Chu Lý Học tự nhiên mà vậy minh bạch truy nguyên bốn chữ hàng nghĩa nhưng vấn đề là loại này học thuật tính đồ vật có thể làm tiến hiến cho Thánh nhân t â n Xuân Hạ lễ sao hay là Tạ Hướng v ã n muốn cho hắn cũng học Chu Lão Phu Tử một lần nữa biên chú tứ thư tựa như hắn lúc trước biên soạn thừa uy nói văn giống nhau nô no, cái này thật cũng không phải không được rực rỡ đọc mười mấy năm thư tứ thư ngũ kinh sớm đã nhớ kỹ trong lòng thả các đời lịch đại các vị tiên hiền đối này đó kinh điển chú thích hắn từng thục đọc đối với tứ thư cũng có một ít chính mình độc đáo giải thích nhưng vấn đề là hiện tại khoảng cách chính đáng chỉ có một nhiều tháng thời gian d ự c r ỡ lại tự nhận là cái thiên tài hắn cũng không dám nói chính mình có thể tại như vậy đoạn thời gian nội cấp như vậy rộng lớn tác phẩm lớn viết chú tạ hướng vạn thấy hắn ninh chặt hai hàng lông mày không cấm cười nói nhị gia chuyện này chờ chúng ta hồi thư viện ta lại cho ngươi cẩn thận giải thích d ự c dỡ gật gật đầu ước c h ừ n g hạ thời gian, nói, ngày mai đem đứa bé kia tiếp về nhà. Sau đó đại thánh nhân hạ minh chỉ, chúng ta liền về trên núi. Lục r a cái này đại vũng buồn, r ự c r ỡ là một khắc đều không nghĩ nhiều nốc. g Tạ Hướng Văn biết rõ r ự c r ỡ tâm tư, hơn nữa nàng tổng cảm thấy r ự c r ỡ bị b y khuất, trong lòng không đành lòng, màn đêm buông xuống liền sai người truyền ra lời nói đi. Ngày thứ hai sáng sớm, ánh mặt trời c h ậ t lượng, Giúp Anh Đường quản sự liền tự mình mang theo một cái một tuổi nhiều hài tử đi vào Lục gia. lão phu nhân nghe được tin tức, vội vàng rời giường, một phen rửa mặt đổi u trang sau, sai người đem quản sự cùng hài tử mang tiến vào. lão phu nhân ngồi ở gian ngoài giường la hán thượng, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm quản sự trong lòng ngược hài tử, trong miệng lẩm bẩm nói, giống, giống, thật là cực kỳ giống nguyên ca nhi. nhắc tới đ ộ tử lục nguyên, lão phu nhân tâm lại là một trận kim đâm đau đớn, hơn 20 năm tâm huyết hóa thành vô có, thật thật đau lòng chết nàng. tới tới, hài tử, đến t h n g tổ mẫu nơi này tới. lão phu nhân n h ì n xuống đáy mắt đen t ô n g hướng về phía kia hải tử vẫy tay ý bảo hắn đến chính mình bên người tới hải tử quay đầu nhìn xem quản sự quản sự hơi hơi gật đầu đem hắn phóng tới trên mặt đất còn nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn thân mình đi thôi đó là ngươi t ặ n g tổ mẫu là ngươi thân cận nhất trưởng m ố i mau đi đi hải tử còn tuổi nhỏ căn bản là không hiểu t ặ n g tổ mẫu là cái thứ gì nhưng là quản sự mụ mụ nếu làm hắn qua đi làm một cái bé ngoan nghe lời là hàng đầu yêu cầu thoáng do dự hạ Hải Tử liền dịch tiểu béo chân nhảy nhót đi tới giường la hắn trước. l a o phu nhân thò người ra, đôi tay cắm trụ Hải Tử nách, thường đem hắn bế lên tới. Không nghĩ Hải Tử thể trọng xa xa vượt qua nàng dự tính, hơn nữa nàng bệnh nặng mới khỏi, trên tay căn bản là không có sức lực, lập tức thế nhưng không có bế lên tới. đứa nhỏ này lớn lên thật tốt. l a o phu nhân vì chính mình thể hư tìm cực hảo l ấ y cớ, đương nhiên này cũng không phải nói xuông chứ không làm, Hải Tử lớn lên s á c thật thực hảo, trắng trẻo mập mạp. khuôn mặt nhỏ hờn nhuận, trên người áo đông quần đông tuy không phải cái gì quý báu nguyên liệu, nhưng lại là thành tân, vừa thấy liền rất g i á n chắc. quản s ự nghe vậy, tiêu ngạo ưỡn ngực, cầm lòng không đậu nói, không dối gạt lão phu nhân nói, nhị n g o i ngoại đối chúng ta giúp anh đường phi thường chiếu cố, thông thường ăn mặc chi phí đều phi thường hảo, đối đại hải tử cũng thực chú đáo, xa so tầm thường bá tánh r a còn muốn hảo đâu, vẫn là câu nói kia, có tiền chính là tùy h ứ n g ta hướng văn phú khả đ ị quốc, vì làm việc thiện. vì cấp tạ thị kiếm lấy mỹ danh đối dục anh đường chờ mấy cái phúc lợi cơ cấu chính là hạ đại tiền vốn đâu chẳng những tuyển cực h à o nơi còn phối trí đại lượng ổn thỏa có kinh nghiệm lũ mẫu giáo dưỡng m ụ m n ụ m đến n ỗ i ăn mặc chờ càng là chiếu bình thường phú hộ tiêu chuẩn tới chế định pham la bị dục anh đường nhận nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ cô nhi nhóm có lẽ quá không thượng cái gì đại phú đại quý nhặt tử nhưng định có thể ăn no mặc gấm còn có thể tiếp thu nhất định giáo d ụ c n h ư đến nhất nghệ tinh đứa nhỏ này ở dục anh đường đ ã i không đến hai tháng thời gian, không những không có biến gầy, ngược lại càng thêm một m à Ngay cả đối tạ hướng vãn có thành kiến lao phu nhân cũng không thể không nuốt n g ự c chua l ò m nói một câu, tạ thị sát thật làm không tồi, nàng có tâm. Quản sự vừa nghe lời này, không đúng a, vị này n g ự khí như thế nào âm dương quay khí, trong lòng không khỏi lộn bột một chút. Lúc này mới nhớ tới trước mặt vị này lao phu nhân, cùng nhà mình nhịn ã i mãi luôn luôn không đối phó, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Quản sự trên mặt kiêu ngạo biểu tình đảo qua mà quang, câu nệ k h o a n h tay đứng thẳng hảo, không dám nói thêm nữa một câu. Lão phu nhân mạo x o n g rồi toan thủy nhi, thư về chính đề, hỏi câu, đúng rồi, đứa nhỏ này gọi là gì? Quản sự thật cẩn thận nhìn lão phu nhân liếc mắt một cái, cẩn thận trả lời, hảo kêu lão phu nhân biết, đứa nhỏ này nhũ nô nói, hài tử nhũ danh đổi làm nhị lang, nhị lang, này tính cái gì nhũ danh? Thời buổi này hướng trên đường vừa đứng, hô to một tiếng nhị lang. có thể có vài cái nhất tay trả lời lão phu nhân không cấm n h ư mày âm thầm trách cứ ngoại tôn nữ lại là như vậy túy đối chính mình h à i tử đều không để bụng quản sự thấy lão phu nhân n h ư mày chặn lại nói lão phu nhân đức cao vọng trọng lại là nhị lang trí thân người còn thỉnh ngài cho hắn ban cái tên lão phu nhân trầm ngâm một lát nói Ngô no, đứa nhỏ này thân thể ốm yếu sinh ra liền bị đưa đến nhà ngoại nuôi nấng hiện giờ khó khăn giữ ở hiển nhiên là cái chịu thần phận che chở hải tử liền cứ gọi hắn thần h ữ u đi. Tiểu lục nhị lang, nga không, hiện tại nên gọi hắn một tiếng lục thần h ữ u ở lão phu nhân lý do thoái thác c h u n g lục thần h ữ u là tiểu tề thị sở r a chỉ là mới sinh ra thời điểm thân thể không tốt, k h ủ n g dưỡng không sống, tinh cao tăng chỉ điểm, cố ý đem hắn đưa đến tề gia nuôi nấng. nguyên bản là tưởng đãi hắn trường đến 8 tuổi lại nhận tổ quy tông, không nghĩ lục gia xảy ra chuyện, lục nguyên cùng hai cái con vợ cả toàn bộ chết thảm. vì hương khói kế thừa. lão phu nhân liền trước tiên đem lục thần hữu ôm trở về. đối với cái này cách nói trên cơ bản có đầu g c người đều là không tin. nhưng mặc kệ ngươi tin hay không, chỉ cần hoàng đế tin, kia người khác cũng không dám nhiều lời. mà hoàng đế chẳng những tin, còn sách phong cái này không đến 2 tuổi, n ã i h o a h o a làm hầu p h ủ thế tử. đại lục duyên đức qua đời sau liền có thể kế tục tước vị. buổi sáng thời gian trong cung nội thị chính thức tiến đến tuyên chỉ, lục r a trên dưới mặc kệ trong lòng vui không vui, sôi nổi tới rồi quỳ lạy tiếp chỉ. thân chờ khấu tạ thánh thượng long ân lục duyên đức đẩy mặt hôi bại gập đầu sau đó r u n d ẩ y đứng lên đôi tay phủ q u á thánh chỉ nội thị biết nội tình cũng liền không có chúc mừng lục gia đ ã i lễ bộ quan viên thu đi rồi lục gia đan thư thiết q u ê n cùng quốc công phủ đặc có phối trí vật phẩm sau liền hướng về phía rực rỡ chắp tay cáo tử rời đi lục duyên đức nhìn bị bọn quan binh nâng đi ngự tứ chân phẩm chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen cổ họng nhi nảy lên một cổ t a n h ngọn bất quá Lục u y ê n Đức vẫn là cố nén ở, lễ bộ người còn chưa đi, hắn không thể thất t h ố Không thể. Đại nhân đều đi rồi, d ự c dỡ hai vợ chồng cũng cáo t ừ sau khi rời đi, Lục d u y ê n Đức rốt cuộc chịu đựng không nổi, dưới chân một cái l à o đảo, trực tiếp chết ngất qua đi. Lục gia sôi nổi hỗn loạn, đã cùng d ự c dỡ không có bất luận cái gì quan hệ, vì vãn hồi gia tộc thanh danh, hắn làm r a lớn lao hy sinh cùng n ộ bộ. d ự c dỡ có thể vớt n g ự c nói một câu, có thể làm được này một bước, hắn đã phi thường không làm thất vọng Lục gia. Tiếp hạ nhật tử, hắn chỉ nghĩ hảo hảo dạy học và giáo dục. c ù n g thê tử nhi nữ quá thuộc về chính mình sinh hoạt. Nguyên thượng, Diệu thiện, các ngươi đã trở lại. ở tại cách vách tả mục thanh nghe được cửa động tĩnh, vội vàng đón ra tới, nhìn đến rực rỡ vợ chồng một thân tô y lìa bộ dáng, liên thanh hỏi, thế nào? trong nhà chuyện này đều liệu lý rõ ràng sao? Tạ hướng chế chút gật đầu. Cô mẫu xin yên tâm, lục gia chuyện này đều làm tốt. về sau chúng ta vợ chồng liền toàn tâm đái ở trong thư viện. Lục ra hết thảy, hoàn toàn cùng bọn họ không quan hệ. Tạ Mục Thanh nghe ra Tạ Hướng Vãn lời nói thâm ý cười khuyên nhủ, như vậy cũng hảo. Nguyên Thượng là cái có năng lực người, định có thể đem thư viện làm tốt, không dùng được mấy năm, liền có thể tự mình cấp rượu thiện ngươi tránh hạ mũ phượng khăn quàng vai. Tạ Hướng Vãn hơi hơi mỉm cười, cùng Tạ Mục Thanh nhàn thoại vài câu. Tạ Mục Thanh thấy bọn họ đầy mặt mệt mỏi, biết đã nhiều ngày đem bọn họ mệt muốn chết rồi, liền thanh thúc giục bọn họ trở về nghỉ ngơi, chính mình tắt trực tiếp về nhà. Tạ Mục Thanh nguyên tưởng rằng r ự c r ỡ vợ chồng sau khi trở về sẽ hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày, không nghĩ ngày hôm sau sáng sớm nàng liền nghe được cách vách có tiếng vang. Mệnh Nha h o à n đi ra ngoài hỏi hỏi, Tạ Mục Thanh mới biết được, Tạ Hướng v ã n cùng r ự c r ỡ thế nhưng đi đằng trước học đường. Này hai đứa nhỏ có chuyện gì như vậy suốt ruột, lại là liền thân thể đều không dành lo. Tạ Mục Thanh thấp giọng thì thầm một câu. Vương Thừa Chính nhìn Nhi Tử đọc sách, nghe xong Tạ Mục Thanh nói, không cấm cười nói, mau ăn tết. Thư viện cũng muốn phóng nghỉ đông. Nguyên thượng là sơn trưởng, tổng muốn trước tiên đem các hạng sự vụ an bài hảo. Vương danh sĩ học thức bên b á c xem sự các chuẩn, nhưng lần này lại đã đoán sai. r ự c r ỡ vợ chồng không phải đi an bài thư viện công tác, mà là đi vòng định nhàn rỗi n h à cửa, chuẩn bị xây dựng thêm tân học viện chi nhánh. Kỳ thật sớm nên phân ra như vậy một cái học viện tới, bọn học sinh ai cũng có sở trường riêng, có am hiểu đọc sách, có lại am hiểu cái khác. Nếu chỉ lấy một loại tiêu chuẩn tới cân nhắc. Thư viện cuối cùng dạy ra cũng đều là chút con một sách. Dực dỡ đứng ở một chỗ để đó không dùng tiểu viện trước mặt, nói khẽ với Tạ Hướng Văn nói: Tạ Hướng chế chút đầu, là nha. Thánh nhân thường nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chúng ta cũng muốn toàn diện đối đại học sinh. Chúng ta thư viện là giáo dục học sinh thành tài địa phương, cũng không thể chỉ thiên hướng với khoa cử, nên phát hiện bọn học sinh sở trường, cũng ban cho dẫn đường. Có lẽ nào đó Hải Tử không thích hợp đọc sách, lại thích hợp cái khác đâu. Dực dỡ nói. Ân, cái này học viện đã kêu làm truy nguyên đường đi. Tạ Hướng Vãn không có ý kiến, dực dỡ lại nói, a Vãn, hiện tại có thể nói nói ngươi cái kia kế hoạch sao? Ta thật là có chút tò mò, rốt cuộc là cái gì đồ vật n h i đã có thể làm thánh nhân vừa lòng, còn có thể kinh d i ễ m bốn tỏa, thánh nhân mãi một đời anh chủ, hung tai đại l ư ợ c t ầ m t h ư ờ n g tiểu đạo chưa chắc có thể vào hắn lao nhân ra mắt đâu. Tạ Hướng Vãn cười nhạt không nói, chỉ từ tay háo túi móc ra một cái giấy cuốn đưa cho hắn, r ự c r ỡ tiếp nhận tới. triển khai vừa thấy chỉ thấy kia trên tờ giấy trắng dùng giản nét bút một cái kỳ quái dạng ống tròn sự vật dực dỡ dương mắt nhìn phía tạ hướng vãn a vãn đây là vật gì chương 221 kinh d i ễ m bốn tòa tạ hướng vãn cầm bản vẽ tinh tế giảng giải cấp dực dỡ dực dỡ cao mày liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt này trường sơ đồ phát thảo trong lòng sớm đã nhức lên sóng to gió lớn thế gian thực sự có như vậy thần khí nhị ra Vật ấy chẳng những có thể làm ngài ở đủ loại quan lại trước mặt kinh d i ễ m toàn trường, còn có thể vì thánh nhân giải quyết tâm phúc hòa lớn. Tạ Hướng Vãn đem này ống tròn cấu tạo, công hiệu tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng vô cùng tự tin nói, trong lòng lại âm thầm may mắn. ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng hẳn là cảm tạ Viên Thị. Lúc trước nếu không phải nàng ác độc tính kế, chính mình cũng sẽ không có như vậy không thể tưởng tượng kỳ ngộ, càng sẽ không được đến như vậy nhiều quý giá tri thức cùng thư tịch. không có tạ ly cùng vị kia xuyên qua nữa ký ức tạ hướng vãn cũng có thể quá rất khá nhưng tuyệt không sẽ tưởng tượng hiện tại như vậy xuất chúng ưu tú cũng sẽ không lấy được trước mắt nhiều như vậy thành thỉu càng không thể ở bác học đa tài r ự ợ c ơ ỡ trước mặt đỉnh đạc mà nói a vãn ngươi nói đều là thật vậy chăng này thứ này thực sự có như vậy lợi hại d ự c dỡ đầy mặt n g ư n g trọng vô cùng nghiêm túc hỏi không sai ta nói đều là thật sự tạ hướng vãn không chút do dự đáp d ự c dỡ d u ô i tay lấy quá kia trương giấy viết bản thảo lặp lại nhìn hảo huyền không đem này bản vẽ nhìn ra một đóa hoa n h ư tới kỳ thật này bản vẽ thượng đồ vật rất đơn giản chỉ là một cái mơ hồ sơ đồ phát thảo khoan nói luôn mãi nghiên cứu chỉ liếc mắt một cái là có thể xem cái minh bạch d ự c dỡ như vậy thận trọng nguyên nhân vô hắn thật sự là tạ hướng vãn giảng thuật quá mức ly kỳ kinh thiên động địa quét ngang ngàn quân liền như vậy cái nho nhỏ ống tròn thật sự có thể làm được dược dỡ nắm sơ đồ phát thảo, từng vòng ở trên đất trống đảo quanh, hai con mắt căn bản là không có xem lộ, miệng một trương một hấp vô ý thức nói cái gì. nếu là người khác nói như vậy, dược dỡ chắc chắn ném cho hắn một câu ý n g h ĩ kỳ lạ, chỉ đương đối phương là người si nói mộng lời nói, nhưng lời này là Tạ Hướng Văn nói, dược dỡ liền không thể không tin. hai người quen biết nhiều năm như vậy, lại làm hai năm phụ thề, đối với Tạ Hướng Vãn tài trí, dược dỡ phi thường tin phục. h o đi, Tạ Hướng Vãn nói vật ấy là cái thần khí. kia nó chính là cái thần khí, nhưng vấn đề lại tới nữa. rực rỡ vòng vòng đi qua tạ hướng van thời điểm, đột nhiên ngừng lại. a vãn, hiện tại khoảng cách chính đáng chỉ có 40 thiên thời gian. n g ụ ý liền tính này ống tròn thực sự có như vậy thần kỳ, bọn họ cũng không k ị p ở chính đáng trước đem nó làm ra tới, kia cũng liền vô pháp hoàn thành thánh nhân yêu cầu. như thế, vật ấy lại thần kỳ. liền trước mắt mà nói, đối rực rỡ cũng không có quá lớn tác dụng a. tạ hướng v ã n lại tự tin cười, người khác làm không được. nhưng chúng ta lại có thể s ắ c thực tới nói là tạ hướng v ã n có thể làm được vẫn là câu nói kia có tiền có thể xử quỷ đẩy ma tạ hướng v ã n nghèo đến chỉ còn lại có tiền bò lớn bò lớn trắng bóng bạc nện xuống tới mặc kệ là thợ thủ công vẫn là tài liệu kia còn không phải dễ như trở bàn tay cái gì kinh thành không có nhiều như vậy quen tay thợ thủ công kia dễ làm a 8 0 0 dặm khoái mã đi phụ cận quận huyện tìm kiếm a cái gì dân gian thợ thủ công tài nghệ không đủ tinh vi, kia cũng dễ làm, người đương công bộ thợ thủ công đều là người chết nào, cái gì, không có đủ đồng thiết dùng để tinh luyện, loảng xoảng tạ hướng vãn trực tiếp ném ra một đống bạc, cho dù là dùng t ạ p cũng t ạ p ra cái mỏ đồng, quan sát tới, trong thường dưới tất có dũng phu, chỉ cần có bạc, cho dù ở các loại điều kiện đều không phát đạt đại chu triều, tạ hướng vãn cũng có thể làm ra nàng u ớ n còn có quan trọng nhất một chút, tạ hướng vãn muốn tạo chỉ là một cái thử dùng bạc. không phải c h u n g c ơ bản chỉ cần có thể chứng thực vật ấy nhưng dùng có thể không cần phải quá mức tinh xảo quá mức khổng lồ d ự c dỡ bất cười vỗ nhẹ hạ cái chán đúng rồi ta như thế nào đem này cha cấp đã quên kia nhị gia là đồng ý ta hướng vẫn hỏi d ự c dỡ gật đầu đồng ý a vãn cái này kiến nghị ta tuyệt đối tán đồng hai vợ chồng như vậy nói định lập tức lộn trở lại tiểu viện gọi tới mấy cái tác dụng người đem nhân vật nhất nhất phân công đi xuống tìm thợ thủ công Thu nạp tài liệu, chuẩn bị thí nghiệm nơi sân. Kế tiếp nhậm tử, dực r ỡ hóa thân c o n quay, chân không chạm đất liền t r ụ c bận rộn. Tạ Hướng Vãn tưởng hỗ trợ chia sẻ một vài, Thiên Dực Dỡ nói nàng mang thai, nhất quan trọng chính là tĩnh tâm dưỡng thai. Cân nhắc một phen nặng nhẹ, Tạ Hướng Vãn liền không hề kiên trì, mỗi ngày đ ã i ở trong nhà hảo sinh dưỡng thai. Ngày thường, Tạ Mục Thanh sẽ ngẫu nhiên lại đây cùng Tạ Hướng Vãn nói chuyện hiếm. Nhưng Tạ Mục Thanh không phải năm đó cái kia độc thân tiêu giao Mục Thanh cư sĩ. Nàng hiện tại có phu có tử có gánh nặng gia đình, tạ ra, vương gia hai bên còn sẽ thường thường phái người quấy rầy, nga không, là bái phỏng bọn họ. Đặc biệt là tới rồi cuối năm nhi phía dưới, cửa hàng trưởng quẩy muốn tới báo trứng, thôn trang thượng trang đầu muốn tới đưa ngoài ruộng tiền đồ, thân thích gian muốn đưa năm lễ, hơi có nhàn dỗi còn muốn chăm sóc c h p a u nhi tử. Tạ mục thanh vội đến hận không thể một người chém thành hai nửa nhi, cũng liền không thể thường xuyên tìm tạ hướng vãn nói chuyện, không ai làm bạn. Tạ Hướng Vãn một mình một người đảo cũng có thể tự đắc này n h ạ c đọc sách, chép sách, cùng đầu bếp nữ cùng nhau nghiên cứu tân món ăn, ngẫu nhiên nhàn, còn có thể tiếp đãi một vài khách thăm. Ngày nay buổi chiều, ngày vừa lúc, Tạ Hướng Vãn thanh thản nằm ở tây thứ gian sát cửa sổ trên giường đất, kim sán dương quang xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào người trên người, ấm áp, hong đến người mơ màng sắp ngủ. Thanh La giòn ra giòn r é n đi đến, tiến đến mí mắt thẳng đánh nhau Tạ Hướng Vãn bên h a i thấp giọng nói thầm vài câu. Tạ Hướng Vãn mở to mắt. ngà, nàng tới. c h ầ m rãi ngồi dậy, tạ hướng vãn dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ. quả nhiên ngoài cửa hành lang hạ đang đứng một cái đầu đội chiêu quân bộ nữ tử. làm nàng vào đi. tạ hướng vãn phân phò nói. thanh la đáp ứng một tiếng lui đi ra ngoài. thực mau dẫn nàng kia đi đến. tiếp h thân gặp qua tạ nhị nãi nãi. nữ tử đã c ở i ra chiêu quân bộ, lộ ra tiểu mỹ khuôn mặt. đứng lên đi. tạ hướng vạn hướng về phía thanh la đưa mắt ra hiệu. thanh la bưng cái cổ đôn lại đây. thỉnh nàng kia ngồi xuống, nữ tử nói tạ, nghiêng thiêm thân mình ngồi xuống, nàng lớn lên ôn nhu chuyển chuyển, t í n h tình lại trực tiếp, không có hàn huyên, thẳng đến chủ đề, thiếp thân là tới cùng n h ị mãi mãi chào từ biệt, tạ hướng vạn h ư ớ n m à y ngươi hiện tại muốn đi, cứ như vậy cấp, không đợi qua đông, thiên ấm áp lại đi sao? nói ngày mùa đông lên đường, thiệt tình không phải cái gì tốt đẹp chuyện này, nữ tử lắc đầu, không được, thiếp thân ở trong kinh n g ố c không quen, còn nữa quốc công phủ nga không. là hầu phụ sự đã bình ổn, thiếp thân cũng nên đi. Tạ Hướng Vãn bình tĩnh nhìn nàng kia, thấy nàng đẩy mặt bằng thẳng, hiện nhiên không phải đang nói dối. đi rồi cũng hảo. Tạ Hướng Vãn dương mắt nhìn về phía Thanh La, đi phòng trong đem cái kia sơn đen khảm chai c h á p lấy tới. là Thanh La xoay người đi phòng trong, không bao lâu, phùng một cái lớn bằng bàn tay c h á p lại đây. Tạ Hướng Vãn hướng về phía kia chắp dơ dơ lên cằm, đối nữ tử nói, phía trước ta đáp ứng ngươi, ngươi làm ta n h n tuyến. Ta cho ngươi tương ứng thù lao, đây là hai vạn lượng bạc, đều là hối ve xuất hảo, chỉ cần ở đại chu địa giới thượng, đều có thể đổi. Nữ tử tiếp nhận c h á p vốn ngồi hành lễ, đà tạ nhị mãi mãi. Hai người lại nói vài câu dâu d i ê nói, nữ tử liền đứng dậy cáo tử. Tạ Hướng Văn đột nhiên hỏi câu, ngươi không hối hận? Nếu nàng không có cùng chính mình hợp tác, mà là tiếp tục lưu tại lục gia, hiện tại làm hầu p h ủ thế tử tuyệt không phải cái gì lục thần hiu, mà là con trai của nàng. nữ tử đã muốn chạy tới cửa phòng biên thân mình một đốn đầu cũng không quay lại nói không hối hận lưu tại lục gia xác thật có khả năng đạt được kia s ụ p thiên phú quý nhưng này phú quý cũng muốn có mệnh tới hưởng thụ a nữ tử ở lục gia sinh hoạt thời gian không dài nhưng đối với bên trong người cùng sự lại rất rõ ràng người khác không nói tề thị thái phu nhân chính là cái cực n g o n độc lương bạc người nếu nàng thật sự lưu tại lục gia con trai của nàng định có thể trở thành thế tử nhưng vấn đề là Thái Phu nhân tuyệt không sẽ cho phép nàng, c á i này mẹ để tồn tại. Mẫu tử chia l i ề n là tất nhiên. Còn nữa, nhi tử đương thế tử cũng chưa chắc có thể giữ được một đời phú quý. Lục Nguyên chết không minh bạch, qua đi này nữ tử không nghĩ ra, hiện tại lại có chút đã hiểu. Cái gì nổi điên? Lục Nguyên sở dĩ nổi điên là bởi vì ở chiếu ngục bị kích thích. Nhưng Lục Nguyên đi chiếu ngục làm việc là hoàng đế ý chỉ. Chiếu cái này ý nghĩ tưởng đi xuống, chân tướng cũng liền không xa. Lục r a là cái hố lửa. các nàng mẫu tử quyết không thể chính mình tìm chết. Hơn nữa phía trước cùng tạ hướng vãn làm giao dịch, có tạ hướng vãn cấp tiền, chẳng sợ rời đi lục gia, rời đi kinh thành, các nàng mẫu tử cũng có thể quá rất khá. thanh la tự mình đem người tặng đi ra ngoài, sau khi trở về, cảm xúc thâm hậu nói, vân nương là cái người thông minh, là nha, hiểu được lấy hay bỏ, sắt thật thông minh. tạ hướng vãn ngồi đến lâu rồi có chút mệt, nàng chậm rãi nằm xuống thân mình, trong lòng lại nói, thông minh làm sao ngăn một cái vân nương? Vị k i ê u Lương Di Nương cũng là cái người thông minh a. Linh Phúc Đường phát sinh lửa lớn sau, Lục gia biến mất ba người, trừ bỏ Vân Nương mẫu tử, còn có một cái Lương Di Nương. Chỉ là Lương Di Nương không còn, Thái Phu nhân căn bản không đem nàng để ở trong lòng, mà Lương Di Nương biến mất sau, không người truy vấn, càng không có người tìm tới m ô n tới muôn người. Hơn nữa Lục gia liên tiếp ra như vậy nhiều chuyện, các chủ nhân nhọc lòng đứng đắn sự còn không k ị p ai lại sẽ chú ý một cái vô tử thị thiếp? Duy nhất phát hiện không thích hợp đó là Tạ Hướng Vãn, bởi vì Lương Di Nương ngày thường thực có thể nhảy nhót, nàng đối người này ấn tượng tương đối thâm. Phát hiện vấn đề này sau, Tạ Hướng Vãn sai người âm thầm điều tra một phen, kết quả làm nàng phát hiện một ít rất thú vị manh mối, nàng không cấm hoài nghi. Ở Lục Nguyên s ự kiện trung, Lương Di Nương có lẽ sắm vai một cái rất quan trọng nhân vật, bởi vì cho đến ngày nay, Lục Nguyên hay không điên k h ủ n g Lục Nguyên vì sao phải, đều là chưa giải bí ẩn. Thuần Thiên phủ bên kia cũng không có gì minh xác kết luận. Tạ Hướng Vãn không phải t r ì n h thám, vô pháp hoàn nguyên sự tình chân tướng, rất nhiều sự cũng có thể quy về phòng đoán. n h ậ t tử quá đến bay nhanh, đảo mắt liền đến tháng riêng mùng 1 dực dỡ thỏa thuê mãn nguyện vào hoàng cung, cùng hắn cùng nhau tiến cung còn có bốn cái cường tráng hắn tử, cùng với một chiếc bao trùm đỏ thâm tơ lụa xe ngựa. Tiến cung m ô n thời điểm, nên diện liền gặp Thái tử. Thái tử thực lo lắng, sợ dực dỡ hấp tấp dưới rất khó hoàn thành thánh nhân yêu cầu. Đối mặt Thái tử lo lắng do hỏi, dực dỡ phi thường tự tin trả lời. điện hạ yên tâm, thảo dân chắc chắn t r ì n h cấp thánh nhân một phần vừa lòng lễ vật. có thần khí, hắn tuyệt đối có thể kinh diễm bốn tòa. trung chương tân hành trình, cung thành chính án đại triều hội đã kết thúc. hoàng đế cùng hoàng hậu ban y ế n trần thị tông thất, huân quý cùng tứ phẩm trở lên văn võ quan viên tất cả đều kể hết ở liệt. nam nữ phân tịch, trung gian dùng bình phong ngăn cách. dự thính thịnh hiến người, tuyệt đại đa số đều là hỉ khí dương dương, mặt mày mang cười cùng bên người đồng liêu, thế giao nói chuyện hiếm. nhưng vẫn là có như vậy mấy nhà hơn tước nhân gia gia chủ giữa m à y bao phủ một cổ vất đi không được thảm đạm u ám có thể ở quan trường hôn đến như cá gặp nước người như vậy không phải nhân tinh tử đại đệ cũng sẽ không quá buồn cùng lân tỏa tâm tình đồng thời lơ đãng nhìn đến kia mấy nhà miễn cưỡng cười vui n â n quý trong lòng không khỏi đánh cái đột gì này mấy nhà đều là thời trước v â n quý tuy không thế nào đến thánh nhân đại thấy lại cũng thuận lợi tránh thoát thừa huy nguyên niên đại thanh tẩy t ư c vị có thể bảo toàn một nhà trên dưới cũng đều quá đến hảo hảo, cố tình gần nhất 2-3 tháng chung, n à y mấy nhà lại liên tiếp đã xảy ra tai họa, tiên định quốc công phủ hiện tại định viễn hầu phủ thế tử gia lục nguyên điên khùng mà chết, vĩnh định bá phủ đại công tử gia khỏi thành du s ă n thời điểm vô ý kinh mã bị nã chặt đứt cổ, an xương hầu phủ thế tử gia đi thanh lâu uống hoa tiểu lại bị cái không biết nơi nào tới hôn đản một quyền đánh chết, còn có võ an bá tấn xương bá, 6-7 gia công hầu nhân gia người thừa kế hoặc là xuất sắc nhất nhi tử. toàn bộ chịu khổ đột tử. Một cái, hai cái còn có thể đẩy nói là ngoài ý muốn, nhiều, lại nói ngoài ý muốn, liền có chút vũ nhục đại gia chỉ số thông minh. Có tâm tư thông minh n g ư ờ i lặng lẽ đem ngoài ý muốn đột tử mấy cái quý công tử đặt ở cùng nhau nghiên cứu một chút, đống nhiên phát hiện, qua đi một năm chung, có như vậy một đoạn thời gian, này vài vị thường xuyên ghé vào cùng nhau tụ hội, ngẫu nhiên ăn say rượu, a n xương hầu phủ thế tử gia còn đã từng nói ẩu nói tả. đừng nhìn hiện tại tiểu đàn ông nẹn g h nẹn khuất khuất khuất với người hạ hà đông hà tây ngươi thả xem ngày mai chúng ta mấy huynh đệ như thế nào phong cảnh vô hạn chỉ điểm giang sơn lời này nói được quá cung bội nếu bị người có tâm ác ý tới cái khiên cương gắn ghép không chuẩn còn có thể định người này một cái ý đổ m ư u nghịch tội lớn đâu bất quá này vài vị đều là trong kinh quyền quý con cháu nói được dễ nghe chút đều quý công tử nói được khó nghe chút đó là ăn chơi c h ắ c táng mấy người không chịu trọng dụng trong lén lút uống rượu phát tiết rượu điên chỉ do bình thường chính là ngự sử cũng sẽ không theo bọn họ so đo nhưng theo sau trong kinh tuân gia kiến linh thái tử chuyện này lại theo sau có tiền định quốc công lục duyên đức ra mặt đem sớm đã xuất r a kiến linh thái tử dẫn tới ngự tiền kiến linh thái tử cùng vĩnh xương cửu thần đủ loại đồn đ á i nháy mắt trừ khử vô tung cùng lúc đó nguyên bản cả ngày ghé vào cùng nhau nói chuyện phía uống rượu vài vị quý công tử cũng đều trở nên phá lệ ngoan ngoãn Cha lâu quán rượu lại khó coi đến bọn họ bóng dáng. Cuối cùng, n à y vài vị lại liên tiếp ra ngoài ý muốn, thả bọn họ các phụ thân cũng đều đ ỗ n g nhiên trở nên cẩn thận lên, hoặc là truyền ra bệnh tin, từ chối tiếp khách dưỡng bệnh, hoặc là tắt trực tiếp đóng lại đ ạ i môn, người một nhà quá nổi lên ă n tĩnh n h ậ ợ tử. Cái này làm cho nguyên bản liền không thế nào chịu trọng dụng mấy hộ hơn tức nhân gia, trở nên càng thêm trong suốt, càng thêm bên cạnh hóa, vài món sự tiến đến cùng nhau, nỗ lực liên tưởng một chút. những cái đó trong chiều cáo giả liền đoán được chân tướng ai đáng thương à con cháu bất hiếu vọng tự trộn lẫn hoàng gia sự chẳng những chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này liền gia tộc cũng đều liên lụy còn có mấy cái mắt minh tâm lượng càng là nhịn không được suy đoán không dùng được mấy năm này mấy cái hội phủ bá phủ liền sẽ tuyệt tích cùng kinh thành mà hết thề này đều là cao cao ngồi ở trên long ỷ thánh nhân bất tích qua đi chỉ biết thánh nhân là cái sát phạt quyết đoán có hùng đồ đại trí anh minh quân chủ nhưng hiện tại xem ra vị này hoàng đế chính đại quang minh d ế t chóc là một phen hảo thủ ngầm âm mưu tính kế cũng không thua bất luận kẻ nào nào nghĩ vậy một tầng các triều thần nhìn về phía thánh nhân trong ánh mắt càng nhiều vài phần kính sợ giờ lành tới rồi chính án t h ị n h yến chính thức bắt đầu c h ư hoàng tử tông thất triều thần đồng thời hướng thánh nhân chúc mừng tân xuân hành lễ tất đó là thần hạ nhóm cấp thánh nhân tiến hiến hạ lễ thái tử là trữ quân lại là c h ư hoàng tử huynh trưởng nên cái thứ nhất tiến hiến Thái tử năm nay tiến hiến hạ lễ cũng coi như mới lạ, là một con bạch quy. Nay chỉ bạch quy lai lịch thực không tầm thường, nghe nói đến từ h o à i Dương họ a Quẻ đài bạch quy chỉ là năm đó phục hy lão tổ t ạ c chỉ dưỡng quy địa phương ở c ổ đại, nhưng phạm là được chứng bạch t ạ n g đ ộ n g vật, t h ỏ trắng ngoại trừ đều bị thế nhân coi làm điểm lành h i ệ ra, mà bạch quy càng là trong đó ngần cổ bạch quy hiến thụ y điển cố cũng không phải là nói chơi chơi. Còn nữa, Thái tử tiến hiến này chỉ bạch quy nghe nói đã vượt qua 3 0 0 hơn tuổi. Càng thần kỳ chính là bạch quy mai rùa thượng hoa văn, quy bối trung ương có năm khối, trung ương t r u n g quanh có 8 khối, ứng hỏa ngũ hành b ắ t quái, quy bối bốn phía có 24 khối, lại đối ứng 24 t i ế t bụng có 12 khối, tác tượng trưng địa chi. Thánh nhân cùng triều thần thấy này bạch quy, sôi nổi tâm t ắ c bảo lạ, càng có phản ứng mau, trực tiếp quỳ xuống đất đại sướng tăng ca. Bạch quy chỉ thần quy truyền thuyết mấy ngàn năm, nhưng mà lại chưa từng có người chính mắt gặp qua. Hiện giờ thánh thượng thánh minh, thái tử cần cù. trời cao cố ý ban cho bạch quy hiến thụy đủ thấy bệ hạ thượng thuận theo ý trời hạ ân huệ tỏ a khắp mọi chúng sinh ta đại chu triều định có thể phồn vinh cường thịnh thiên thu vạn đại nói xong càng là nhấc tay hô to thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cái khác triều thần trong lòng thầm mắng đồng liêu một câu cáo giả lại còn muốn đi theo cùng nhau quỷ xuống sơn hô vạn tuế nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng gọi âm ý thánh nhân dị thường cao hứng hắn ngôi vị hoàng đế tới không thế nào qua m i n h Vì rửa sạch đoạt cháu trai Giang Sơn Âu d a n h hắn làm rất nhiều nỗ lực, thậm chí đem Bắc Kinh thay tên vì thuận lòng trời, lấy thuận theo ý trời ý tứ. Hiện giờ có Bạch Quy Hiến Thụy, Thánh Nhân cao hứng rất nhiều, cũng nhịn không được tưởng. Đại tin tức này truyền bá đi ra ngoài, dân gian, sĩ lâm gian đối với hắn đủ loại đồn đ ã i vớ vẩn cũng có thể thiếu một ít. l i ề n ông trời đều cho hắn ban cho Bạch Quy chúc mừng Tân Xuân, đủ thấy hắn thừa huy đế là ông trời coi trọng người. Có này chỉ Bạch Quy ở. xem ai còn dám nói hắn tính khó làng h ị c h thiên ngộ biện thánh nhân long tâm đại duyệt đối với tặng lễ thái tử cũng dị thường vừa lòng liên thanh nói mấy cái hảo cũng ban cho thái tử một thanh ngọc như ý cùng với ngự chế sách mới tám bộ thái tử đối ngự chế sách mới gì đó cũng không để ý nhưng thật ra được trôi này ngọc như ý làm hắn có chút vui mừng k h ô n xiết như ý như ý thánh nhân ban cho thái tử như ý cho thấy trần kê cái này đông cung chi chủ phi thường như hoàng đế tâm ý a chúng triều thần nhìn một màn này trong lòng cũng ẩn ẩn có đo Tam Hoàng Tử âm thầm nắm chặt nắm tay như ý h ử nếu mạng ngươi cũng chưa ta xem ngươi còn như thế nào như lão nhân ý Tam Hoàng Tử trong mắt hiện lên một mặt khắc sâu v á n độc nhưng thực mau lại khôi phục bình thường bởi vì lập tức muốn đến phiên hắn tiến hiến hạ lễ Tam Hoàng Tử cùng Thái Tử không hổ là thân huynh đệ mặc kệ ngày thường như thế nào bất hòa nhưng thời điểm mấu chốt sóng điện não lại có thể điều chỉnh đến một cái sóng n g a n thượng Thái Tử tiến hiến hoài Dương Bạch q Uy Tam hoàng tử liền tiến hiến bạch xà. Một sai, đồng dạng là trứng bạch tạng ư ờ i bệnh. Gai trưng một t r i n g nửa, tức năm mệ tả hữu, toàn thân to bằng miệng chén tế, mọi người thấy, không khỏi kinh hô ra tiếng. Trong lịch sử Hán Thái Tổ Lưu Bang chạm bạch xà khởi nghĩa, nhưng bạch xà gì đó, đại gia ngày thường thật đúng là không có gặp qua. Càng làm cho hoàng đế cùng triều thần kinh ngạc chính là, theo một trận kỳ lạ tiếng sáo, cái kia bạch xà cư nhiên đi theo tiếng nhạc vũ động, ngại với rất l ệ n h Bạch Sa động tác tuy rằng trì đ ộ t chút, lại vẫn là ở chậm rãi đông đưa. Cuối cùng càng là bàn ở bên nhau, đầu rắn cao cao nâng lên, hướng về phía trên ngự t ò a Thánh Nhân gật đầu hành lễ. Mọi người sôi nổi liễu lưỡi, truyền thuyết Bạch s ả n ã i Bạch con cái vua chúa. Nay Bạch Sa hướng Thánh Nhân thần phục, kính bái, đủ thấy Thánh Nhân thật là thiên mệnh sở về anh chủ a. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đến, vừa mới ngồi xuống mọi người, lại toàn bộ b ỏ dậy, phủ phục trên mặt đất sơn hô vạn tuế. Thánh nhân càng thêm đắc ý, hào phóng đem chính mình thích một phen bảo kiếm thưởng cho Tam Hoàng Tử. Bảo kiếm tuy không thể so như ý ngụ ý hảo, nhưng lại là Thánh nhân âu yếm chi vật. Tam Hoàng Tử không cấm âm thầm vui mừng, phụ hoàng vẫn là rất thương yêu hắn thích. Quỳ xuống đất cảm tạ ban thưởng. Tam Hoàng Tử cố ý khoe ra nhìn về phía Thái Tử. Thái Tử cũng không có để ý cái này, hắn càng để ý lại là cái kia bạch xà. Dực dỡ nói, cửu hoa thư viện mạc danh xuất hiện một cái kịch độc gián độc, thả kia xà không phải hoang dại. mà là có người thuần dưỡng. Dực dỡ hoài nghi có người muốn mượn dùng rắn độc m ư u hại quý nhân. Ngay sau đó, thái tử lại nghe nói hắn hảo hoàng đệ kết bạn một cái cái gì người thiên trúc, người này am hiểu thuần dưỡng loài rắn. Hai bên một kết hợp, thái tử không cấm hoài nghi. Tam hoàng tử định là tưởng ở chính đán thịnh hiến thượng mượn rắn độc sinh sự. Quả nhiên, tam hoàng tử tiến hiến hạ lễ thời điểm, cư nhiên làm ra một cái bạch xà. Từ nhìn đến cái kia bạch xà một sát, thái tử tâm liền nhắc tới cổ h ọ n g lặng lẽ sai người thông chi thánh nhân cùng với đông cung tả hữu hộ vệ chặt chẽ chú ý cái kia xà động tĩnh nếu cái kia xà đột nhiên nhảy lên đả thương người lập tức xuất đao chém giết nhưng cái kia xà thế nhưng chỉ là quanh co lòng vòng múa may một phen cũng không có cái gì hại người hành động thái tử tâm càng thêm thấp p h ỏ m bất an e sợ cho lão tam còn có hậu tay tam hoàng tử trở lại chỗ ngồi quay đầu thấy được thái tử căng chặt mặt trong lòng cười lạnh ừ ngươi thật cho rằng ta ngu như vậy sẽ trước mặt mọi người dùng rắn độc giết người. Không sai, tam hoàng tử xác thật rất muốn lộng chết thái tử cùng hoàng trưởng tôn, nhưng còn không có x u ẩ n đến làm lạc người nhược điểm chuyện này. Hắn cũng xác thật tính toán hôm nay đ ộ n thủ, cũng xác thật muốn dùng rắn độc độc nước, lại không phải làm rắn độc trực tiếp hạ khẩu. Tam hoàng tử bưng lên chén rượu, nhẹ xuyên một ngụm, dơ lên k h ỏ e miệng ngậm một mạt thị huyết tàn nhẫn. Cái khác hoàng tử cũng nhất nhất tiến hiến hạ lễ, nhưng có thái tử cùng tam hoàng tử châu ngọc ở trước. Cái khác lễ vật liền có vẻ có chút tục khí cùng bình thường. Tiếp hạ còn lại là tông thất, huân quý cùng các triều thần. Dương tặng lễ vật cũng thực tầm thường. Cái gì một thước cao cây san hô, cái gì long nhãn đại chân châu, cái gì trầm hương khắc gỗ c h ắ t Phật hương, cái gì cực phẩm m ỡ dê ngọc làm thành như ý, lộn xộn, nghe quý báu, lại đều là dùng tiền bạc có thể mua được. Bất quá, thánh nhân vẫn như cũ xem đến thực vui vẻ. Xem xong rồi triều thần hạ lễ, hắn chợt nhớ tới một người, cười hỏi. Nguyên Thượng, kia tiểu tử tới sao? Thái tử ngồi ở hạ đầu, vội vàng đứng dậy cười nói, hồi bẩm phụ hoàng, lục Thám Hoa đã tới, hắn đang ở bên ngoài chuẩn bị hạ lễ. Thánh nhân tò mò, cái gì hạ lễ? Thế nhưng muốn ở bên ngoài chuẩn bị. Thái tử lắc đầu, nói, nhi thần cũng không biết, kia tiểu tử thần thần bí bí, nói thẳng chắc chắn làm đại gia chấn động. Thánh nhân càng thêm tò mò, hảo đi, kia c h â m thả nhìn, nếu kia hạ lễ không có làm c h â m c ù n g chư công kinh ngạc nói. ta cần phải hảo hảo sửa trị tiểu tử này một đốn. trong miệng nói sửa trị, nhưng ngữ khí rất là tùy ý, mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm thấy thánh nhân phi thường thích rực rỡ. ngồi ở công hầu ghế lục duyên đức nghe xong lời này, không cấm chua xót con c o n k h ỏ e môi. ai như thế xuất sắc nhi tử, thế nhưng bị hắn tự mình đuổi ra gia môn. nếu rực rỡ còn ở, chẳng sợ lục nguyên t r ọ c như vậy đại tai họa. thánh nhân xem ở rực rỡ mặt mũi thượng, tổng có thể khoan thứ một vài. hiện giờ thật là có tiền khó mua sớm biết rằng lục duyên đức hối đến ruột đều phải thanh lại cũng không có gì biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn lục gia này phá thuyền chậm rãi c h i m ngẩn h lục duyên đức lòng tràn đầy chua xót cùng chua xót mà thánh nhân lại dị thường vui vẻ đem chân quý rượu ngon đều đem ra mỗi vị tham gia hiến hội người đều có thể được đến một ly mùi rượu thơm nồng phiêu tán mọi người đều là biết hàng người vừa nghe này hương vị mặc kệ là rượu ngon vẫn là không rượu ngon đều nhịn không được tưởng nếm thử Đại i a hỏa sôi nổi dơ lên cái ly, chuẩn bị trẻ chén một v à i Thái tử cùng Hoàng trưởng tôn cũng cầm lấy chén rượu, chậm rãi phong tới bên miệng. Cách đó không xa Tam hoàng tử chặt chẽ nhìn, hai con mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Thái tử cùng Hoàng trưởng tôn bên miệng. Trong lòng tiểu nhân liều mạng đề, mau uống, nhanh lên nhi uống a. Nhưng vào lúc này, đung nhiên o a n h một tiếng vang lớn, phảng phất thiên diêu mà h o ả n g giống nhau, lại làm như một cái vạn quân sấm vang lăng không đánh xuống, sợ tới mức tất cả mọi người một cái run run. Thái tử tay r u lên, tâm thình thịch nhảy đến lợi hại, còn không đợi đại gia phản ứng lại đây, lại là phanh một tiếng trầm vang, giống như thứ gì ở giữa không trung nổ tung. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, thế nhưng nhìn đến một đoàn lộng lây pháo hoa nở rộ ở giữa không trung, ngũ thải b a n lan, đem có chút khói mù không trung nháy mắt chiếu đến sáng ợi. Vang, v n g v n g phanh phanh phanh. Theo sau đó là liên tiếp vài tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mà không trung pháo hoa càng là hết đợt này đến đợt khác. từng đóa lần lượt nở rộ mở ra. trong lúc lơ đ ã n g thái tử trong tay chén rượu sớm đã ngã xuống trên mặt đất. hắn chừng lớn đôi mắt cùng mọi người giống nhau, vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. mà tam hoàng tử lại tức giận dùng sức vỗ đùi, đáng chết, thật là đáng chết, cái này rực rỡ, quả nhiên trời sinh là tới cùng hắn đối h ị c h dùng đại pháo phóng ra pháo hoa, mang cho đại chu quân thần chấn động là thật lớn. theo sau rực rỡ cùng thánh nhân kỹ càng tỉ mỉ giải thích, thần uy đại pháo còn có thể ứng dụng với chiến trường. cự ly xa công kích địch nhân, thánh nhân cùng nội các đại học sĩ, đại tướng quân nhóm nghe x o n g mỗi người là kích động không thôi. đại chu sớm đã có hỏa khí, tức một phát toại xuống kiếp. nhưng toại xuống kiếp uy lực sao có thể cùng thần uy đại pháo so? d ự c dỡ dùng ví dụ thực tế thuyết minh, đại pháo tầm bắn rất xa, xa nhất có thể đạt tới 16 ờ i dặm, ước 8.800 n h i ề u mễ, đủ để ứng đối bắc bộ du mục dân tộc kỵ binh đánh bất ngờ. tưởng tượng đến phía bắc tâm phúc hỏa lớn có biện pháp giải quyết, thánh nhân so được cái gì bạch uy? Bạch Xà còn muốn cao hứng, mà các triều thần đối thánh nhân kính sợ cũng được đến đỉnh núi. Nếu nói trắng ra quy hiến thụy là làm người ở tinh thần thượng tin phục đoạt vị đăng cơ đương kim, như vậy thần uy đại pháo lại là làm người ở linh hồn chỗ sâu trong đối đương kim hoàng đế thực lực b á i phụ, bắn xuống bên trong gia chính quyền. Những lời này đến cái gì triều đại đều áp dụng. Thánh nhân có như thế uy mãnh hỏa khí, ngày sau chẳng sợ lại có cái gì kiến linh thái tử, vĩnh xương cửu thần cũng vô pháp lay động hắn quân chủ địa vị. nhìn đến các triều thần t ừ trong xương cốt lộ ra tới kính sợ, thánh nhân long tâm đại duyệt, một cổ thiên hạ đều ở trong tay dũng cảm chi tình đột nhiên sinh ra. mà đối với phát minh đại pháo rực rỡ, thánh nhân càng là thích tới rồi đỉnh điểm. tiểu tử này, tổng có thể ở thời điểm mấu chốt cho hắn mang đến kinh hỉ. chỉ tiếp rực rỡ không chịu nhập sĩ, thánh nhân liền t ắ t thưởng hắn quan tự tâm, dứt khoát ngự bút vung lên, cấp rực rỡ cửu hoa thư viện tự tay viết để tấm biển. sau đó ban cho vàng bạc bao nhiêu, tốt nhất quan diêu đổ sứ bao nhiêu. cùng với tiến cống cực phẩm tơ lụa bao nhiêu đồ vật cũng liền thôi thánh nhân ngự bút viết tấm biển lại là thiên đại ân thưởng có này khối tấm biển cửu hoa thư viện liền tương đương được một khối miễn tử kim bài cùng ngàn vàng mười chế tạo hoàng kim chiêu bài chỉ cần đại chu triều còn ở chỉ cần r ự c r ỡ cập đời sau con cháu không có khởi binh tạo phản cửu hoa thư viện đều đem trở thành có thể truyền duyên con cháu lớn nhất tài phú d ự c r ỡ tâm vừa lòng đến trở về thư viện vội vàng tìm kiếm thợ thủ công đem tấm biển làm ra tới đến nỗi thánh nhân ngự bút nguyên kiện, tất bị hắn cung phụng tới rồi trong thư phòng. A vãn, đại đ ổ xuân, chúng ta liền ở tiểu viện bên đóng thêm một cái tư đường. Ta tới biên soạn tộc quy cùng gia phả. rực rỡ kéo tạ hướng vãn, hai vợ chồng đứng ở trong thư phòng, nhìn kia thánh nhân thư tay quyển c h c rất có gia vọng nói. bọn họ phu t h ê đã cùng kinh thành lục gia phân tông, về sau đó là chính mình này một chi khai tông tổ tông. gia phả, tộc quy gì đó cũng nên xuống tay chuẩn bị. tạ hướng chế chút g ậ t đầu. Thánh nhân ngự bút sắc thật nên cung phụng ở trong t ừ đường. Hơn nữa lại quá mấy tháng, chúng ta cũng không hề là cô đơn hai người. Tay nhẹ nhàng xoa, chưa nhô lên bụng nhỏ. Bên trong vật nhỏ là bọn họ phu thê bà bối. Cũng là bọn họ này một chi hy vọng. Dực r ỡ tuổi trẻ tuấn giật trên mặt nhịn không được lộ ra hướng tới. Không sai, hiện tại nhìn chúng ta này một chi nhân khẩu thưa thớt, nhưng lại quá cái 7-8 t á năm, tân kiến trong t ừ đường tất nhiên có thể đứng mãn ta dực r ỡ nhi nữ. Bọn họ tiểu phu thê thân thể khỏe mạnh. trong nhà lại cái gì cũng không thiếu muốn sinh hắn cái ngũ nhi sáu nữ tuyệt đối không phải mơ mộng hao huyền a tạ hướng vãn cũng không cấm nghĩ tới chính mình nhị nữ vòng đầu gối cảnh tượng một c ổ độc đáo mẫu tính quang huy quay chung quanh nàng ân chỉ mong hết thể toàn giống nhị gia nói như vậy rực rỡ mỉm cười dắt tạ hướng vãn tay nhất định có thể phu thế gian nhu tình kích động nho nhỏ trong thư phòng tràn ngập ấm áp r a tháng riêng thời tiết lúc cấm lúc lạnh rất nhiều tuổi nhỏ thừa tuổi hoặc là thể nhược người đều vô ý cảm nhiễm phong hàn. khu khu khu. Ninh thọ đường lão phu nhân sắc mặt vàng như n ế n nằm ở trên giường, tay hợp lại ở trên môi, h ả o một trận kịch liệt ho khan. Lão phu nhân dược ngao hảo. Bên ngoài tiểu nha hoàn cung kính hồi bẩm, lão phu nhân híu khí vô lực bẩy xuống tay, bên người nàng một cái bà tử vội vàng đón đi ra ngoài. Không bao lâu, liền có người bưng chén thuốc đi vào tới. Lão phu nhân lại là đầu nhiệt, lại là ho khan. cả người cũng chưa khí lực, cũng không có gì tinh thần, cũng không có lưu ý tiến bảo người, chỉ cho là chính mình bên người bà tử. nhưng cầm t h e tay trắng non tinh tế, thật sự không giống như là hầu hạ người bà tử sở có được. lão phu nhân mở trán mắt, không nghĩ lại nhìn đến một cái không nên xuất hiện người. người, sao ngươi lại tới đây? lão phu nhân đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. người tới không phải người khác, đúng là mai thị. mai thị vẫn là một thân tươi đẹp đỏ thắm xiêm y r ì một tay bưng dược chản. một tay cầm thìa, cười k h a n h khách nói, mẫu thân bị bệnh, thân là con dâu, ta nên hầu bệnh à? vừa nói, Mai Thị một bên đem thìa đưa đến lao phu nhân bên miệng. Lão phu nhân nhắm miệng một quay đầu, căn bản không chịu uống thuốc. Mai Thị không vội cũng không giận, thủ hạ ra sức, chính là đem thìa nhét vào lão phu nhân trong miệng, hơn nữa dùng thìa chống lại nàng lưỡi căn, trực tiếp đem chén nhỏ nước thuốc rót đi xuống. ngươi, ngươi làm càn. Lão phu nhân bị rót hạ hơn phân nửa chén nước thuốc, trong miệng tràn đầy chua s ó t hương vị. nhưng nàng giờ phút này căn bản không rảnh lo này đó, cố sức lật qua thân, dùng ngón tay thủ san b i ế t hầu, tưởng đem những cái đó dược nổ ra. Mai thị khó khăn đem dược rót hết, lại sao lại làm nàng thực hiện được? Buông dược c h à n g trực tiếp đem lão phu nhân quay cuồng lại đây, lại mệnh bên người tiểu nha hoàng đảo tới một ly ôn khai thủy, lại lần nữa cấp lão phu nhân rót đi xuống. Ngươi, ngươi cho ta uống lên cái gì? Lão phu nhân thấy Mai thị như vậy, càng thêm kinh hãi, chỉ hận nàng bệnh đến cả người một chút sức lực đều không có. nóng nội dưới, đành phải gân cổ lên hô người tới, mau tới người. Mai thị muốn độc sát bà mẫu, mau tới người à? Mai thị lấy khăn tay cẩn thận xoa trên tay với nước, nhàn nhạt nói: bà mẫu, ngài tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Dương mụ mụ đối ngài như vậy tử trung, nhưng ngài vẫn là đem nàng cấp đại nghĩa d i thân, thử nghĩ hạ, có Dương mụ mụ cái này máu chảy đầm địa ví dụ, ai còn dám đối ngài nguyện trung thành? n à y hai tháng, Mai thị vẫn luôn chịu đựng không có động thủ, gần nhất là ăn tết. thứ hai là vội vàng thu mua ninh thọ đường nha hoàn bà tử tam tới sao cũng là chờ cơ hội lao chủ chứa tổng không thể vô duyên vô cớ chết bệnh đi hiện giờ khó khăn lão bà tử chính mình bị bệnh trong cung thái y y đã chuẩn bệnh rõ ràng như vậy lao bà tử nếu là bệnh lâu không khỏi không chỉ mà chết chính là thuận lý thành trương sự tình nhị lao phu nhân hơn 30 năm mai thị rốt cuộc có thể động thủ nàng không những không có mong muốn chúng kích động ngược lại có loại kỳ dị bình tĩnh nàng thậm chí có thể tâm bình khí hòa ngồi ở trước giường cùng lão phu nhân nhàn thoại việc nhà mẫu thân ngài yên tâm ngài lão về sau t ứ c phụ chắc chắn hảo hảo chiếu cố hầu gia cùng thần hiu đặc biệt là thần hiu bái ngài cùng hầu gia ban tặng hắn là ta duy nhất tôn tử cũng là ta duy nhất trông cậy vào cho nên liền tính vì ta chính mình ta cũng sẽ hảo hảo nuôi nấng hắn dạy dỗ hắn quyết không cho hắn biến thành hắn cha mẹ như vậy vô s ỉ tiện nhân lão phu nhân chỉ cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt Trên người cận tổn không nhiều lắm, sức lực cũng ở một chút sói mòn. Ngươi, ngươi cái độc phụ, ngươi, ngươi cũng dám hại ta, còn vọng tưởng nuôi nấng thần h ữ u mai thị nhún m à y ta vì sao không dám? Chuyện xấu làm tuyệt ngài, đều sống đến tuổi này, ta cuộc đời lại chưa từng hại qua người, chỉ làm qua này một hai kiện sai sự, tương so với ngài, lại là thiện lương đến không thể lại thiện lương người. Ta cho dù không thể sống lâu trăm tuổi, cũng nên sẽ không so ngài đoản mệnh. Lão phu nhân cả đời hại người vô số. Phút cuối cùng còn tưởng lôi kéo quốc công phủ đồng quy vu tận, nếu không phải l y Ca Nhi thông tuệ, lại ở thánh nhân trước mặt có thể diện, Lục gia đã sớm bị này lão chủ chứa làm hại xét nhà đoạt tước. Như vậy một cái ác độc lương bạc đại ác nhân, cư nhiên còn tưởng méo t h ầ n hữu, tưởng trò cũ trọng thi, tiếp tục cầm giữ Lục gia. Chỉ hận ông trời không có mắt, không có thu này lão chủ chứa, này cũng không sao, thiên không thu nàng, mai thị tới thu nàng. Ngươi, ngươi lão phu nhân hận không thể nào h qua đi bóp chết mai thị. mai thị tiếp tục cười nói bà mẫu ngài yên tâm con dâu chắc chắn lấy ngài vì tấm gương hảo hảo dưỡng dục thần h ữ u tương lai hắn thừa t ư c vị ta cũng có thể cùng ngài giống nhau thoải mái dễ chịu làm hầu phủ lão tổ tông ai lại nói tiếp chúng ta mai gia cũng có mấy cái không t ồ ổ i nữ hài tử đến lúc đó con dâu liền chọn một cái nói cho thần h ữ u đến nỗi thề ra tấm tắc nghe nói an dương bá gần nhất thân thể không tốt lắm thế tử cùng mấy cái huynh đệ tranh đấu gây gắt đoạt gia sản nhìn bọn họ kia không tiền đồ bộ dáng, không dùng được mấy năm, An Dương Bá phủ liền sẽ trở thành nghèo túng thế vân. Huyết nhắm thẳng trên đầu dũng, trong bụng thường thường truyền đến quan đau, cuối cùng lao phu nhân hai mắt vừa lật, thế nhưng trực tiếp chết ngất qua đi. Mai Thị cười lạnh một tiếng, thật là vô dụng, bất quá là nói mấy câu liền khí hôn mê. Kỳ thật Mai Thị cũng không có cấp lao phu nhân hạ độc, nàng lại không nốc, lao phu nhân đã là gần đất xa trời, tầm thường phong hàn đều có thể muốn nàng mệnh, Mai Thị cần gì phải ô hế chính mình tay. Nàng vừa rồi cấp lão phu nhân uy chỉ là tầm thường bổ huyết c a n h ă n không chết người khá vậy, không có gì trị liệu phong hàn dược hiệu. Chỉ cần như thế kéo thượng 3 năm ngày, lão phu nhân liền sẽ nhân phong hàn không trị mà chết. Nhưng Mai Thị lại đánh giá cao lão phu nhân. Ngày thứ ba, lão phu nhân liền đi, không phải bệnh chết, mà là bị hủ chết. Lão phu nhân thật cho rằng Mai Thị cho nàng rót mạn tính độc dược, cho nên trong tiềm thức nàng cảm thấy chính mình trúng độc, trong lòng trước một bước từ bỏ chính mình t á n h mạng. Lão phu nhân đã chết. Dực dỡ làm tôn tử, lý nên giữ đạo hiếu. Hắn không phải cháu thừa trọng, chỉ cần thủ một năm tề suy. Đối với Dực dỡ mà nói, giữ đạo hiếu cùng không giữ đạo hiếu căn bản là không có gì khác nhau. Vốn dĩ bọn họ phu thê liền ở tại trong núi, dễ dàng không ra khỏi cửa làm khách. Đến nỗi kỹ thức ăn mặn, nữ sát chờ, Dực dỡ tỏ vẻ cũng không hề áp lực. Hắn vốn dĩ liền không phải t r ọ n g ăn uống hưởng thụ người, mà nữ s ắ c gì đó, thế gian lại có cái nào nữ tử có thể so sánh được với hắn a vãn? vừa v ậ n thê tử lại có thai hai người không thể cùng phòng tự nhiên cũng sẽ không phạm cái gì hiếu kỳ t ú n g dục sai lầm lão phu nhân chết đối với r ự c r ỡ vợ chồng căn bản là không có gì ảnh hưởng hai vợ chồng một cái tiếp tục dạy học nghiên cứu học vấn một cái tiếp tục dưỡng thai thời gian qua đến bay nhanh đảo mắt liền tới rồi trung thu t tháng tạ hướng van dưa chín cũng dụng đ à u ba bốn canh giờ sau thuận lợi sinh hạ một tử r ự c r ỡ ôm hồng nỉu nỉu béo đ ô đôi nhi tử kích động địa nhiệt nước mắt d u y t r ò n g đây là con hắn, cùng hắn huyết mạch tương liên cốt nhục chí thân, còn không đợi hai vợ chồng thương lượng cấp nhi tử lấy cái cái dạng gì n h ũ danh, lục gia bỗng nhiên có người tới báo tin, hầu gia già đi, lục duyên đức đã chết. d ự c dỡ cùng tạ hướng vãn đều là ngẩn ra, d ự c dỡ trước hết phản ứng lại đây, mặc kệ lục duyên đức đại hắn như thế nào, rốt cuộc là hắn thân sinh phụ thân, chợt nghe hắn tin người chết, d ự c dỡ thân thể bản năng làm ra phản ứng, dùng sức l a o đem nóng bỏng nước mắt, d ự c dỡ nói, ngươi còn muốn ở cữ, ta. ta trở về nhìn xem, nay không phải nói chuyện cứu nghi thức xã giao thời điểm, tạ hướng văn cũng không có một hai phải đi theo đi vội về chịu tang, trầm rãi gật đầu, nhị ra, nén bi thương, lên đường thời điểm tiểu tâm chút, rực rỡ gật gật đầu, thu thập một chút, liền ư ố i ngựa hạ sơn, tạ hướng văn ôm nhi tử, trong lòng cuối cùng một tia sầu lo hoàn toàn biến mất, lục duyên đức đã chết, cuối cùng một cái bất an nhân tố không có, lục gia chỉ còn lại có mai thị, lục mục cùng một cái không hiểu chuyện mãi hoa tử. hẳn là sẽ không lại ra cái gì tai họa đến nỗi lục duyên đức là thật sự bệnh chết vẫn là bị mai thị chấm dứt tạ hướng v ã n một chút đều không quan tâm nàng chỉ hy vọng lục gia không cần lại cho nàng trợ p h u con trai của nàng kéo chân sau mai thị là cái thông minh nàng hẳn là biết như thế nào làm mới là chính xác sự thật chứng minh tạ hướng v ã n xem người vẫn là m a n chuẩn lục duyên đức qua đời lục thần hưu thừa tước mai thị tự động thăng vị thái phu nhân nhưng mai thị lại không có bốn phía chúc mừng mà là nương vì lục duyên đức giữ đạo hiếu danh nghĩa quan trọng muôn hộ một lòng thủ nữ nhi cùng tiểu tôn tử sinh hoạt mặc kệ bên ngoài phong vân như thế nào biến ả o hầu phủ vẫn như cũ an tĩnh độ nhật tuy rằng mai thị làm như vậy khiến cho nguyên liền rời xa chính trị trung tâm lục gia càng thêm bên cạnh hóa nhưng lục gia lại được đến khó được yên ổn cùng bình tĩnh ba năm thời gian chợt lóe mà qua rực rỡ cùng tạ hướng vãn đích trưởng tử lục bá dung lập tức muốn bốn tuổi tiểu gia hỏa kết hợp cha mẹ ưu điểm mập mạp khuôn mặt nhỏ bạch ngỏng n h ậ n trong sáng Ngũ quan thanh diễm tuyệt luân, xứng với đỏ thâm quần áo, giống như trong miếu cung phụng kim đồng ngọc nữ. Nhất diệu chính là lục bá dung giữa mày cũng dài quá nhất điểm chu xa trí, càng thêm có vẻ tiểu gia hỏa linh động đang yêu. 8 tháng là lục bá dung sinh nhật, cũng là 3 năm thử một lần kỳ thi mùa thu, bao gồm tạ t h ì tại nội, cửu hoa thư viện tổng cộng có 12 cái học sinh tham gia. Hôm nay là y ế t bảng nhật tử, rực rỡ cùng tạ hướng vãn cùng với vài vị thư viện tiên sinh vô cùng chờ mong chờ trong kinh tin tức. Đại h ỷ Đại Hỷ A, sơn trưởng, phu nhân, thư viện Đại Hỷ A, vài người chính ngồi vây quanh ở tiểu viện bàn đá bên dùng trà. Đống nhiên bên ngoài vang lên tiếng hoan hô. r ự c r ỡ b ư n g chén trà, tuy rằng hắn tận lực k h ắ c chế, nhưng tay vẫn là nhịn không được run rẩy. Tạ Hướng vẫn định lực còn hảo chút, dương giọng nói, tiến vào đáp lời. Một cái 13-14 tuổi gã sai v ặ t cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy tiến vào, một bên chạy một bên đều, sơn trưởng, phu nhân, Đại Hỷ A. chúng ta thư viện lần này cần phải nổi danh thiên hạ l ạ c d ự c dỡ nhịn không được liên thanh hỏi chúng chúng mấy cái tổng cộng đi 12 cái học sinh thế nào cũng có thể có một phần ba người khảo chung đi gã sai vật cười đến miệng đều khép không được phản phất hắn mới là thi đậu cử nhân kia một cái hảo hảo kêu sơn trường phu nhân biết tổng cộng khảo chúng 9 n g ư ờ i gã sai vật kích đồng hồ sơn trường chúng ta thư viện tổng cộng đi 12 cái học sinh có 9 n người đều khảo chúng đặc biệt là tạ tác tạ công tử càng là cướp lấy giải nguyên 12 người khảo chúng chín người này học liên s u ấ t quả thực so cái gì anh tài ban còn muốn n h ư u ít t a 9. tạ tác còn khảo chúng giải nguyên rực rỡ đại nao có một cái trước mắt chỗ trống bốn phía các tiên sinh đã hoan hô lên một hồi lâu hắn mới tỉnh quá thần nhi tới quay đầu nhìn về phía tạ hướng vãn hai vợ chồng đối diện thật lâu sau sau đó đồng thời cười khẽ ra tiếng gã sai vật nói được không sai Cửu Hoa Thư Viện sắp danh dương thiên hạ. Gần 5 năm nỗ lực rốt cuộc có hồi báo, xây dựng thiên hạ đệ nhất thư viện ngông tưởng không hề xa xôi, dực dỡ cùng Tạ Hướng Vãn đều kích động không thôi. t i ệ n đi chúc mừng các tiên sinh, hai vợ chồng ở nhà chính ngồi đối diện uống s o à n g A Vãn, cảm ơn ngươi. Mấy năm nay nếu không phải Tạ Hướng Vãn bày mưu tính kế, to lớn duy trì, dực dỡ tuyệt đối vô pháp lấy được hiện tại thành t ự u Tạ Hướng Vãn hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: Chúng ta là phu thê, phu thê nhất thể. là trên thế giới này thân mật nhất hai người lẫn nhau gian không cần khách khí. Phu Thê nhìn nhao cười, cộng đồng nâm chén, liên tiếp ăn vài chén rượu, hơi mỏng men say đánh nút lại, rực rỡ nói ra suy xét đã lâu kiến nghị, A Vãn, Đại Dung, Ca Nhi lớn chút nữa, chúng ta một nhà đi ra ngoài vân du đi. Hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn A Vãn cũng không phải cái tầm thường nội t r ạ c h phụ nhân, nàng khát vọng càng chống trả thiên địa. Tạ Hướng Vãn hơi kinh, đi ra ngoài vân du. Đúng vậy, du lịch thiên hạ. biến lãm đại chu sơn sơn thủy thủy nếu có thể chúng ta còn có thể đi theo tây dương đội tàu ra biển tạ hướng vãn bình tĩnh nhìn rực rỡ nhị gia cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi không có câu nệ với tục lệ đem ta vây ở nội trạch bên trong làm ta có cơ hội kiến thức đại chu tú mỹ núi sông rực rỡ cười đến sán lạn vô cùng chúng ta là p h u t h ê ngươi ta đã sớm là một cái không thể phân cách chính thể chính mình đối chính mình còn cần nói lời cảm tạ sao chuyện được phát miễn phí tại a u d i o u n ô n t i n h c o m